phải liền theo đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú đêm Radio. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7, câu bộ Phi ưng thần trưởng của tác giả Họa Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, tế đài hán tử đứng bật người dậy, giọng đầy kinh hoàng. trầm miên tích thì ra là ngươi. Bóng trắng nọ đích thị là trầm miên tích, ngừa mặt buông ra một chuối cười ngạo nghĩa. Chính là ta, chầm miên tích đây. Tế tí đại hán tử nhách môi cười âm chầm. Danh con. Chết đến nơi mà còn lớn lối. Các mẫu sơn chủ nói lớn: Hai người có thủ án gì thì cứ giải quyết đi. miên tích vòng tay thi lễ, đá Tà Lão Tiễn Bối, lão già kia chính là người đã giết sư phụ của Vãn Bối 3 năm về trước. Còn nữa, sư phụ của lão là Huyết Ma Phong Trần cũng lại là kẻ tử thủ của Vãn Sinh 13 năm trước đã sát hại phụ thân của Vãn Sinh. Hôm nay, Vãn Sinh xin mạn phép lão Tiễn Bối Mượn xuyên tâm đại để tẩy sạch huyết thủ Chàng đi về phía tế đại hán tử Quát to Lão ma đầu Còn chưa chịu lên đây cùng ta quyết đấu ừ Tế đại hán tử Mắt lé người tên lửa hận Mí môi nhảy vút về xuyên tâm đại Chẳng miên tích hoa tròn thách độc kiến tiến lên Tế đại hán tử Đôi nhãn quang bắn đẩy hung khí Bạm môi vận đẩy công lực vào song trưởng đẩy vút ra Bình... Bình... Hai tiếng nổ lớn như long trời lở đất vang lên khi kiếm khí và trường kình của song phương va chạm phải. Đôi đối thủ cùng nhau lùi một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa. Trẩm Miên Tích chợt mắt quát, "Hãy đỡ này." Lòng với tiếng quát, ngọn độc kiếm trên tay chàng đồng thời tung mạnh ra. Liền đó, ánh quang bỗng nhiên tỏa rộng, chập tròn như bức kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương. Tế Đại Hán Từ hừm lên một tiếng như sấm động xiếu trường đẩy thẳng vào không khí, một ngọn mộc tượng cản khôn, thoản sảo quỷ khốc. Luồng hào quang bỗng dưng phân tán ra rồi hợp lại, hai người đồng loạt thối lui ba bước. Chẩm Miên Tích nét mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế kiếm thứ hai có tên là Bối Diệp Kỷ Kình, do ngân hà tiên tử chuyển dậy, đã lao tới như đường sét giật. Tế đại hán tử cấp tốc sử dụng tuyệt học Thập Tam Trưởng Giáp Đối Kháng. Sầm. Xăm... Hai người, kẻ công người thủ Chớp mắt đã 20 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Chiêu thế công phòng của song phương đều thần tốc đi mãnh như sao răng điện lóe. Các cao thủ có mặt tại trận đấu, nhãn quang rất tinh tường cũng không kịp nhận thấy họ xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy kình phong bám tạt ra bốn phía. Trảm Miên Tịch một tiếng lạnh nhạt, vung thanh độc kiếm, hào quang lẽn ngời rực rỡ, uy mãnh như một con dao long khổng lồ, từ trên bổ xuống, xẻ vào các huyệt, huyệt đạo của kẻ địch. Tế Đại Hán Từ lập tức hú to lên một tiếng, nhấc cao thân hình, song trường từng chiêu nối tiếp trong thập tam trường, bùa ra như gió giữa mưa cuồng. Trong khoảnh khắc, hai đứa thổ lại quẩn nhau hơn 30 chiêu nữa. Tế Đại Hán Từ lập tức lòng lên như thú điên, giống càng. Trầm Miên Tích, nếu hôm nay lão phu không giết được danh con nhà ngươi, thế chẳng đặt chân vào chốn giang nữa. Trầm Miên Tích nhếch môi cười âm trầm. Được, Trầm Miên Tích này sẽ cho ngươi tội Thanh kiếm chao nhanh qua tay tránh, hữu trường bổ ngay ra một chiêu đoạt mạng kim hoàn, tức thứ 6 trong thất độc trường của sư phụ chàng là thất độc thân trường Tống Kiệt. Tế Đại Hán Tử vội xoạc bước lách mình, vọt sang cạnh bảy bước. Chẩm miên Tích lập tức thân vọt theo, hét lên như sấm động. Chạy đi đầu. Tay chàng liền theo đó nhấc lên, một ngọn hỏa long thần công tựa như mây đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống đầu. Tế Đại Hán Tử rống khẽ lên một tiếng và ngã chối về sau cương mình đứng dậy, nhưng chỉ có vài bước lại lạng choạng té xuống sàn đại. Trảm Miên Tích chỉ lắc nhẹ thân người, người chàng đã đến sát Tế Đại Hán Tử, ngọn đao kiếm theo đó hạ nhanh. Chiếc đầu của Tế Đại Hán Tử theo đó lìa khỏi thân hình. Mấy mấy tên đệ tử còn lại của Tế Đại Hán Tử tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn lên người Trảm Miên Tích. Chàng nhìn về phía bọn chúng, trầm Các ngươi chẳng có tội gì, nên mau mau rời khỏi chỗ này là hơn. Bọn kia không đợi bảo lần thứ hai dầm dọ nối đuôi nhau rời khỏi xuyên tâm đài. Các mộc sơn chủ rời khỏi ghế bước đến vỗ nhẹ vào vai chầm miên tích dòng phấn khởi lên tiếng. trầm miên tích người mà ta chờ đợi bấy lâu nay chính là con đó vì ưng trưởng của ta rất xứng đáng để con thâu nhận. Chầm miên tích quỳ gối vòng tay lại tạ ta. xin sư phụ nhận một lệnh ra mắt của đệ tử. Các mộng môn chủ nâng chẳng đứng lên ghét mắt khắp quần hào còn hiện diện tại xuyên tâm đại hội lớn. Còn vị nào phản đối nữa không? Quần hào lại đồng thanh. Không, chúng tôi đồng ý. Gần một tháng trôi qua như nước chảy, trầm miên tích suốt ngày đêm tại các mộng sơn lo khổ luyện phi ưng trường. Võ công của chàng vốn đắc cao diệu, lại được thêm gần một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hữu hãn của thế gian. Võ công của chàng bây giờ đã nâng lên hàng siêu đẳng rồi. Tính đến ngày hẹn với thất hoa quân tử tại tuyển mộ Sơn chỉ còn 5 ngày nữa. Các mộ Sơn chủ bền nói với Trầm Miên Tích. Trầm Miên Tích, Phi Ưng Trưởng con luyện thành công rồi. Đêm nay con cùng các vị rời khỏi các mộ Sơn được rồi. Sư phụ biết được ngày hẹn của quách đại ca con tại tuyển mộ Sơn là quý định cứu võ lâm đại nạn. Con hãy mau đến đó và nhun lưu giữ bản sắc của đại trượng phu miên tích với quỷ lại dưới chân các mộng Sơn chủ ngậm ngủi thốt ân trọng của sư phụ con chẳng bao giờ dám quyền sau khi tẩy sạch huyết thủ còn sẽ trở về đây hầu hạ sư phụ suốt đời còn hãy máu chóng đứng dậy và đi đi cho kịp thời gian rất lời bóng ông đã mất dạng trong cụm rừng già chẳng yên tích quay lại nhìn các mộng Sơn chủ một lần nữa rồi chầmm rãi bước xuống sườn núi Tuyết Sơn chân quân cùng anh em Hà ngô vĩ n gót theo sau Bốn người rời khỏi các mộng sơn đường một ngày đường Thì đến một khu rừng bất thần từ mẽ hiếu Xuất hiện một bảy tiên nữ đẹp như thiên tiên Uyên chuyển bước ra Nhảy múa với tấm thân mềm mại Hết sức kêu gợi Đi đầu là một lão già Âu linh huyết kiếm khách hạ ngô vĩ la lên Đây là bọn tuyệt sắc của hỏa đăng giáo Viên hộ pháp cười nhạt nói Chầm miên tích Nếu bữa nay ngươi ra được khỏi thất tuyệt đại trần của lão phù Thì lão phu thề sẽ tuyệt tích giang hồ Chẳng miên tích hắng giọng nói, Được, ta đang đợi đây, các ngươi có tài cán gì cứ trổ hết ra đi. Tiếng đàn nổi lên nghe chói tai như gâm giáo chạm nhau loảng soảng. Chẳng miên tích ngấm ngầm vận công chân lực, chàng vừa cười vừa tiến về phía viên hộ Pháp nhanh như tên bắn, lớn tiếng quát. Bữa nay ta quyết một trận một mất một còn với bọn người. Giữa lúc ấy, một bóng người xẹt nhanh đến bên cạnh viên hộ Pháp, Trầm miên tích giận nhang ngay, lão già vừa đến là lang hộ pháp. Hai lão hộ pháp của họ đăng giáo, lộn nụ cười nham hiểm. Trầm miên tích, chúng ta thành toàn cho ngây đầy. Ngay khi đó, trong rừng nổi lên một chàng hú quái gì, khiến cho bọn trầm miên tích cảm thấy tức ngược khó chịu. Viên lang hộ pháp bỗng nhiên lớn tiếng quát. dánh còn, dáng đỡ đầy. Lỏng với tiếng quát, hai ngọn trường nặng ngàn cân từ hai lòng bàn tay của hai lão chụp xuống đầu chàng họ trầm. Triển Miên Tích bị những âm thanh quái dị của bọn địch nhân làm phân tán tinh thần, không ngừng tụ chân lực lại được. Nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược, liền quát to. "Khá lắm." Rồi chàng phóng hỏa lôi quang thần trợng với tám thành công lực ra lại. Bình một tiếng, viên lang họ Pháp cơ hở muốn nghẹt thở, lạng chạng lùi lại năm bước liền. Triển Miên Tích tựa cánh chim ưng bắn người lên cao, rồi từ trên không lượn nhào bổ xuống, đôi tay vận thêm mấy thành lực đạo. Ta thủ hướng về viên hộ pháp, một ngọn hỏa long thần công, hiếu thủ tiếp nối một chiêu phi ưng trưởng nhắm đến lang hộ pháp. Bằng bằng Và tiếp theo hai tiếng nổ là hai tiếng huých nặng nề, cả hai lão hộ pháp của hỏa giáo cùng bạc ra sau hai trưởng, học ra một búng máu tươi chết liền tại chỗ. Bản tuyệt sắc của hỏa giáo không điểm tính được nữa, phát ra những tiếng la rối loạn. Trẩm Miên Tích thấy vậy lại nổi lên một tràng cười giỡn và như cơn gió lốc phóng trưởng ra. Bất thần, Trầm Đại Ca. Nghe tiếng kêu thất thanh của Trầm Mai, Trầm Mi Tích vội thu chưởng lại. Nàng tiếp: "Đại ca tha cho họ đi, họ chỉ là công cụ của Lã Ma Đầu Huyết Ma Phong chần mạt thôi." Trầm Mi Tích hét lớn: "Các ngươi rời khỏi đây ngay." Bọn tiệt sắc cúi đầu tiếng xông vào trong rừng. Bóng rừng lúc ấy, một giọng cười rồng rợn lanh lảnh vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề. Khiến bọn chầm mi tích giật mình nhấc mắt nhìn qua thấy một lão bà tóc bạc trắng từ xa tiếng là ánh mắt giật ng sát khí chầm chậm xây dần đến bọn chầmm miên tích bằng một giọng cười âm chầm cùng đôi mắt lẽ người sát khí lão bà dết giọng hỏi trong bốn người ai là chầm miên tích chẳng mi tích tiến lên hai bước vòng tay thi lấy đại Hà là chầm miên tích lão tiền bối có gì chỉ giáo khoảng cách giữa hai người chỉ còn 7 bước Lão bà nhách mép cười âm trầm. Rồi anh còn, chết đến nơi rồi mà vẫn chẳng bỏ thay ngông cuồng. Ta chính là sát ma nữ vương, từ vùng Tây Tạng đến Trung Huyền Nếu giết được người, thì lão già huyết ma phong trần sẽ chia Trung Nguyên cho một nửa. Rất lời, lão bà tức là sát ma nữ vương hú lên một chàng quái gì. Lập tức, giữa ánh hoàng hôn chập tràng, trên con đường đầy xương bóng xuất hiện một bóng người cao lớn, đang xuống một đoàn thú tiến nhanh về phía cục trường. Hình dạng con thú nào cũng thật là khủng khiếp dị thường. Trong khoảnh khắc, bóng người kỳ lạ kia đã xua đoàn thú ồn ồn nhào bỏ đến tấn công bốn người. Trầm miên tích quát lên một tiếng to, thanh độc kiếm trên tay lé lên một mảng lưới xanh ống ánh, tỏa kiếm cả một không gian trước mặt. Tuyết sơn trần quần, châm hoa mai, cùng u linh huyết kiếm khách cũng thét lên mấy tiếng trợ uy xong vào trận chiến. Phía bên hướng nam, trầm miên tích đang kịch chiến, tay vùng kiếm, tay vùng trưởng liên hồi Trái với sự tin tưởng quả chằng, Trưởng Phong vút đi chạm vào con thú, như chạm vào hình động cỏ khô, tiếng va chạm nghe lên lộc cộc. Con thú chẳng những không việc gì mà còn vươn móng nhọn ra, từ móng nhọn xuất ra hai đạo phong cuồn cuộn ảo tới chạm Miên Tích. Thật là một diễn biến xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Trạm Miên Tích. Con thú mà có võ công chắc tuyệt, thật là một sự kỳ lạ hi hữu trong lịch sử võ lâm. Không chần chừ được nữa, Chiametic vung thanh đao kiếm mấy nhát xuống móng nhọn của con thú. Sử dụng thanh kiếm ngăn địch, Chiametic dùng đến chín thành công lực, thanh kiếm lên, một đạo hỏa quang loáng tỏa rực. Keng keng. Lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của con thú, bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí. Dưới bóng tối mờ mờ, ánh lửa lóe lên chớp loạt. Chiếc móng ngón tay giữa của con thú đã bị phạt đứt một mảnh. Còn chẩm miên tích thì cảm thấy tê tròn cánh tay Xuyết nữa buông rơi thanh kiếm Chẩm miên tích liền thuế bộ liền mấy bước Con thú dường như không ngờ võ công của chẩm miên tích Đạt đến mức độ siêu tuyệt Nó dừng lại một giây đoàn gầm lên trong cổ họng lao vút tới Chẩm miên tích đã để phòng trước Chẳng biết thế nào con thú cũng tấn công tiếp Chẳng biết con thú có võ công siêu tuyệt Nên chẳng rất rẻ giật Thấy con thú lao tới Chẳng né tránh sang bên nhanh như điện trước đoàn vông thanh độc kiếm lên Nhìn đúng một chỗ sơ hở trong thí tấn công của nó Kích mũi kiếm vào Con thú dù biết sử dụng thế công Xong nó không phải là con vật có lý trí Nên chỉ phát chiêu công địch Mà không thể hóa giải chiêu công của kẻ địch Con thú chỉ tiến công ảo ạt mà không lồi Nên chiêu thí tấn công nếu hụt địch Thì không xoay trở về tự vệ như người thường được Thần pháp của trẻ miên tích Thần tốc vô cùng Vừa đảo người né tránh chiêu thế của con thú vụt qua Thanh kiếm vùng lên Thuận đả vùng tới Trong thoáng mắt vừa hóa giải chiêu thế vừa công địch Mũi kiếm của chẩm miên tích Chia tới chúng ngay ngực của con thú Nhưng nó hoàn toàn không có việc gì Lại còn vân hai tay ra Chụp xuống vai của chẩm miên tích toàn vòng quanh cỏ Chẩm miên tích hoảng quá Vội rút nhanh thanh kiếm về Hộp mình xuống chẳng qua một bên Thoát khỏi tay của con thú Dùng kiếm hai lần tấn công địch Hai lần đều trúng đích Nhưng địch không hề gì Chẩm miên tích có phần nào bối rối Con thú cứ áp sát tới máy, hụt một đòn nó giống lên một tiếng, tỏ sự giận dỡ như một con người. Trong lúc cấp bách, Trầm Yên Tích không tìm ra cách nào hạ ngay con thú nọ, hơn nữa nó cứ tiến tới máy, chiêu công nhanh như gió, mạnh như báo Càng nguy hiểm hơn là, sau hai lần dùng sức quá mạnh, thương tích bị chấn động, Trầm Yên Tích ọc ra mấy bống máu tươi, cảm thấy toàn thân giỏi giá. Một người to lớn, có lẽ là thủ lãnh của toàn đội, đứng bên ngoài nhìn vào cuộc chiến cười hắc hắc. Rồi thì hơn trăm con thú ảo ạt kéo đến bao vây bọn chảm miên tích vào giữa. Chúng nó gầm lên rú lên làm vang dậy cả cục trường. Một cảnh tượng rồng rợn không tưởng. Chảm miên tích khẽ nhìn người to lớn thẩm nghĩ y giống như một cái thầy mà sao nó lại phát ra được tiếng cười. Nếu không phải là người thì nó quyết là quỷ chứ không phải là xác chết vậy. Chảm miên tích quát hỏi Ngươi là người hay quỷ nói màu. Ngươi hỏi để làm gì chứ? Nếu ngươi chết dưới móng vuốt của những con thú kia, lá Phu thế tha trò Chẳng những thế mà cần cấp thuốc giải độc để cứu ba người kia. Chẳng miên tích cao mày Nhưng ngươi là ai? Thầy ma to lớn không đáp, Khép vẫy tay một cái. Trên 100 con thú đồng loạt ập vào. Chẳng miên tích nổi giận sung thiên. Chẳng nghĩ lưu hung vật này là do khí âm hàn phát sinh. Nếu áp dụng cái lý khắc sung của ngũ hành Để có thể đánh tan chúng được. Chẳng liền mang tuyệt học ra sử dụng Tuyệt học đó chẳng được các mộng xuân chủ truyền thụ cho, có tên là Phi Ưng trưởng Nếu chị âm phải rộng dương, phát xuất trung lý hòa chế ngự khí hàn. Chàng chờ cho đàn thú ảo đến gần, 5 ngón tay cứ như móc sắt đưa ra, năm đạo hào quang màu hồng lọt theo chỉ phong cuốn tới. Quả nhiên, trung lý hòa của Phi Ưng trưởng lợi hại lạ thường. Các con thú chạm phải, y phục đều cháy tiêu, bay ra những xác chết co giốm lại, mùi hôi thối xông lên nồng ma to lớn kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Tiểu tử, môn võ công đó ngươi học ở đâu đấy?" Trảm Tích trừng mắt quát: "Học với ai thì liên quan gì đến ngươi mà hỏi? Ta muốn biết, ngươi có giữ lời hứa đã nói với ta vừa rồi không?" Thành Ma to lớn gật đầu: phu không bao giờ nói dối ai cả. Ngươi biết thi triển phi ưng trưởng phục lục thú kia, dĩ nhiên lão phu sẽ tha cho ngươi và cấp luôn thuốc giải độc cho cứu ba người kia." người to lớn có dáng vẻ thây ma kia chu mồm thổi lên một tiếng là các con thú lùi ra bên cạnh. Sát ma nữ vương mắt nhìn chằm chằm vào cái thây ma to lớn quát rền. "Ngươi, ngươi phản bội, có ngày ngươi phải chết dục dưới tay của lão bà này." Rất lầy, mụ lắc nhẹ người lên, thoáng cái đăm mắt rằng. Tại cuộc trường, tất cả các con thú bấy giờ đều ngồi bẹp xuống đất, không còn kêu rống như trước nữa. Trầm tích kinh dị hỏi người cao lớn, "Ta muốn biết ngươi là ai?" Ngươi có bằng lòng trao thuốc giải độc cho ta ngay chưa? Chàng vừa nói vừa chỉa tay ra Người to lớn lắc đầu cười Lão Phú đã nói là giữ lời Nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại máy Y đưa tay vào mình Lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng Nhưng miệng lọ ra cho ba hoàn thuốc cũng màu trắng nắm trong tay Y đột nhiên nghiêm dọng nói Giải trừ chất độc cho ba người Dĩ nhiên là việc không cần phải nói đến nữa Nhưng Lão Phu xin nêu ra một điều kiện Trầm Yên Tích hỏi nhanh Điều kiện gì? Trao đổi Trao đổi vật gì vậy? Không phải trao đổi vật gì Mà chỉ là ý muốn Xin giải thích rõ ràng hơn Ý muốn của ngươi là giải cứu ba người Ta sẽ thực hiện ý đổ muốn đó Còn ý muốn của ta Ngươi cứ nói Ta liệu xem sao Sau khi giải độc Ba người này phải rời đi ngay, không được cùng ngươi chung một con đường như trước nữa." Trầm Miên Tích cười lớn, ý muốn đó có gì mà không thực hành được. Y liền trao ba hoàn thuốc màu trắng cho Trầm Miên Tích, chàng vội tiến đến ba người, nhét nhanh thuốc vào miệng của mỗi người. Trong khoảnh khắc, ba người rớt tiếng dên, sắc mặt từ trắng bệch đã đỏ dần lên. Trầm Tích cảm mừng, cúi xuống hỏi nhẹ Trầm Hoài Mai, "Hả muội, ha muội, trong mình đã đỡ hơn nhiều rồi chứ?" Trâm Hoa Mai gật đầu, từ từ chống tay đứng dậy. Tuyết Sơn chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách cũng từ từ đứng dậy. Thấy ba người ngồi dậy, rồi đứng lên được như thường, người to lớn cười nhẹ. Ba người yên tâm, kẻ như tai nạn qua rồi vậy. Chất độc đã được giải trừ tuyệt diệt, hãy chuẩn bị rời khỏi nơi này ngay đi. Trâm Hoa Mai thoáng nước mắt qua chẩm miên tích, toan nói gì lại thôi. Chẩm miên tích thốt, Ngô Huynh cùng vị tiện bối này đã giao ước với nhau. Theo đó, Hà Mùi hết cùng thúc thúc và hòa huynh đi trước đến Tuyền Mộ Sơn, Ngô huynh sẽ đến sau. Trầm Hoa Mai vẻ lưu luyến ra mặt, nàng hỏi: "Trầm huynh chưa định đến Tuyền Mộ Sơn ngay sao?" Trầm Mẫn Tích gật đầu, "Khi nào công việc tại đây hoàn tất, Ngô huynh mới có thể đến Tuyền Mộ Sơn được." Người to lớn thấy ba người trò trò chiêu chịu giỏi chân ngay, có ý không vui thốt. Lời giao ước giữa nhau chưa đầy nửa khắc, thế mà các ngươi không giữ trọn được sao? Chẳng yên tích không còn biết làm sao hơn đành bảo với ba người. Thúc thúc, Hà Huynh cùng Hà Muội nên đi ngay thôi. Đừng lo việc gì cho tài Hà, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tuyết Sơn Trần Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách quay người đi trước. châm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào chẳng yên tích rồi quay mình nhanh chóng bước đi. Sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được. Tuyết Sơn Trần Quân và U Linh Huyết kiếm khách quay người đi trước. Trâm Hoa Mai thở dài, cúi đầu chào Trầm Miên Tích, rồi quay mình nhanh chóng bước đi. Sợ một chút chần trừ sẽ bị lưu luyến mà không thể rời chân được. Xong nàng không đủ căng đảm giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng, nên cứ dằm ba bước lại quay đầu nhìn trốn cố, như thể đã rơi rớt đâu đấy một mảnh tim dướm máu. Trầm Miên Tích nhìn theo bóng người mở dần, mở dần, chẳng quay trở lại người to lớn. Sau đó hỏi. Ngươi muốn một mình ta lưu lại đây, để làm gì vậy? Người cao lớn đáp. Ngươi hãy cho ta biết một việc trước khi ta đáp lời ngươi. Chẩm miên tích vội hỏi. Việc gì vậy? Ngươi thuộc môn phái nào? Sư phụ ngươi là ai? Thái độ của chẩm miên tích không còn lạnh nhạt với người cao lớn nữa. Chẳng thấy y không có ác ý với bọn mình, nên không còn lý do gì phải xử sự, sự kém nhã nữa. Hơn nữa, dù sao đối phương cũng là người cao niên vọng trọng, chẳng đáp ngay không còn dấu giếm. Tài hạ là đồ đệ của thất độc thần trưởng Tống Kiệt. Người cao lớn buông tiếng thở dài. Lá phong nghe đồn người đã chết. Trẩm Miên Tích xúc động tâm tư, chàng buông tiếng thở dài cùng người cao lớn. Cuốn phim dĩ vãng cứ theo tiếng chân trải rộng khắp tâm tư chàng, vô rõ thảm trạng tử vong của thất độc thần trưởng Tống Kiệt, như diễn tiến chỉ xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm kia, chứ không phải cách đây những 3 năm dài chẳng thấy rõ màu hồng của máu, chẳng thấy như cả đoạn rĩ văng đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù. Bất giác, đôi mắt lệ trào mi, cuộn dài theo má của Trẩm Miên Tịch, chàng cất giọng trầm buồn. Sư phụ tại hạ tuy đã chết, song thanh danh người vẫn lưu lạc trên thế gian. Thủ pháp của thiếu hiệp vừa thi triển, chắc chắn không phải do lệnh sư truyền thụ. Trẩm Miên Tịch giật mình thầm nghĩ. Lão ta nghi ngờ điều gì chứ? Làm sao lão ta lại biết rõ thế? hay là lão đã nhận ra. Song vốn tính thuần hậu thành thực, Trầm Min Tịch kể rõ những chuyện đã xảy ra tại các Mộng Sơn. Nghe xong, người cao lớn nói về tâm sự của chính mình. Lã phụ đây chính là sư đệ của các Mộng Sơn chủ. Chúng ta là sư huynh đệ nhưng xem nhau như anh em ruột thịt. Chính mụ già hồi nãy đã phân chia tình huynh đệ của bọn ta. Nguyên còn một ngày nữa là đám cưới giữa Mộ và Tô huynh ta. Mộ đã dùng kích rầm pháp Và ta đã ngủ với mụ một đêm trước ngày đám cuối của sư huynh Sư phụ ta bắt được Và đuổi ta ra khỏi sư môn Dù cho sư huynh đã nhiều lần xin sư phụ tha tội Thế là ta phải ly khai sư môn Bôn ba trên sốn giang hồ Nhưng sau một năm Trong một lần tình cờ gặp lại mụ Ta bất phòng đã bị mụ điểm huyệt Và cho uống diệp kinh kỳ tán dược Thế là suốt đời Ta đã bị mụ sai khiến Làm những chuyện động trời Giết người không gớm tay Gây ra bao nhiêu chuyện đau thương Mà có ai hiểu được lòng ta Khi thiếu hiệp sử dụng trùng ly hòa của vị ưng trưởng, ta biết ngay thiếu hiệp là truyền nhân của sư huynh ta. Bỗng nhiên con người của ta như tỉnh mộng, thế là ta thoát ra được. Dường như ta đã phát hiện được giữa ta và thiếu hiệp có một mối dây liên hệ nào đó, nên mộ ta đã bỏ đi ngay, có lẽ mộ đoán rằng ta và thiếu hiệp sẽ liên công chống lại mộ. Trẩm Miên Tích vội vàng tay quỳ xuống kính cẩn thưa. Tiểu điệt đắc tội, không biết thúc trước mặt mình Người cao lớn liền cúi xuống Nâng chẳng miên tích dậy Dòng dịu hòa Không biết là không có tội Ta biết hiền niệt nôn nóng muốn đến tuyển mộ sơn Để trả thù mới hiết cửu cho phụ thân Người cao lớn đưa tay lên mặt quảo cào Từng mảnh da giả rơi rụng theo tay Trong phút chốc Trước mặt chẳng miên tích Người cao lớn biến thành một cụ già Mi dải dâu dầm Mắt sáng mũi to Miệng rộng lão lại đưa tay lên đầu Chiếc mũi cao theo tay rơi xuống Để lộ mái tóc bạc trắng Lão thốt, ngày tháng trôi qua, sao rồi vật đổi, người thì cũ mà cảnh vật thay không. Một nắm đất vàng che dấu đúng xương khô, thành danh rồi cũng lội tàn trong quên lắng. Còn Lão phu lịa đất nước, lạc lão ngoại biên cương, thân như phế, kiếp như vùi. Giờ đây ta chẳng sống được bao lâu nữa, và không muốn mang một tuyệt kỹ về lòng đất lạnh sau này. Như hiểu ý của Lão, Trầm miên Tích ngắt lời. Tiểu Điệt sẽ đi tìm mụ để lấy cho bằng được thuốc giải về đây cứu sư thúc. Chẩm miên tích, đã muộn rồi, chỉ vài giờ nữa thôi, ta sẽ thành người thiên cổ. Thế rồi Láo chuyển thụ cho chẩm miên tích, một tuyệt học mà lão tự luyện trong 20 năm trời nay. Khi chàng đã luyện được 8-9 thành hòa hầu, lão ấn người chàng xuống bãi cỏ, lão ngồi phía sau, hai tay ấn mạnh vào huyệt linh đài của chàng. Và lúc này chẳng miến tích đắp xongôi xong mộ chàng quy xuống khấn vái phòng sư thúc linh thiên tr dám cho tiểu điệt sẽrửa mối thủ trong ngày mai chẳng đứng dậy nhìn lên nền trời xương đá tàn bầu không khí Quang đắng một vòng Ng nguyệt sáng lộ lộ giữa vạn tinh tú lấp lánh chiếu người ch hướng về phía tây thi triển cước chỉnh thoáng sau đã cách xa ngôi mộ của phòng trí bảo mấy trăm trường đi chưa được một tiếng đồng hồ chẳng miến tích bị só ngườiẹ lối Chàng dừng chân, định thần nhìn kỹ Hóa ra người đứng đầu là mộ sát ma nữ vương. Chàng quát lên một tiếng căm hờn mộ già kia, hôm nay mộ sẽ phải đền tội tại đây. Sát ma nữ vương cũng thét lên lanh lành. Danh con chớ công ông cuồng, hãy xem ngũ hành đại pháp của ta. Rất lời, mộ đưa tay phát ra một cử chỉ như ra lệnh. Năm bóng người đứng sau lưng mộ liền tiến lên phía trước. Dương hán tử nhanh hơn đồng bòn. Tay phải thỏ ra chụp thẳng và người của chẩm miên tích năng ngón tay g giá sắc tái bóng trở thành đen thấm cánh thai đồng thời nở lớn hơn gấp 2 một lúc tung ra hai đòn tuyệt kỹ độc đáo Dương Hán tự Đinh Linh với thế công ồ ạ ấy đối phương dù có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ đỡ được một trong hai chiêu là cổ nhưng sự thật luôn vượt ngoài ý tưởng ch miên tích chẳng những không tò vẻ dối rắm nhấch môi cười khinh miệt nghiêng sang một phía tránh khỏi thế chào của đối phương Chân vội xoay nửa vòng nhanh hơn cả làn trước xẹt, lọt tuôn ra sau lưng của dân hán tử. Bóng dưng trước mắt mất đi hình ảnh của đối phương, đồng thời cảm thấy sau lưng có một lượng kinh lực ập tới. Dương hán tử vội chuyển người đổi chiêu phản kích, nhưng thế chiêu chưa tung ra, y đã sụ người ngồi trên đất. Như một bóng quý hồn ma, thân hình chầm miên tích vừa thấy đó đã thoáng nhanh xây đến cạnh hồ thiên tử. Gã kiếp hái đến toát mồ hôi hột, vội quát to lên một tiếng trợ uy. Văn Tổ đống mười thành công lực, với môn khí giới chín mũi diệp kiếm trên tay, liên tục như chuỗi dao hảo quang bắn vào người đối phương. Chẩm Miên Tịch chẳng buồn tránh né, thân hình trụ vững như cột cổ liễu ngàn thu, tay phải nhẹ nhẹ đẩy tới, một luồng trường phong như sóng triều bể cả, xô cuộn vào cuốn khí giới đang vô vụ bắn tới. Hổ thiên Tử chợt nghe hô khẩu thanh minh buốt, tiếp theo đấy, một loạt âm thanh quái dị vang lên, chín mũi diệp kiếm kia rơi ra lả tả. Đã thế, lâm ngực khẩu thiên tử như dư kình cùng ngọn trưởng chấn động, khiến gá không dàn được thét to một tiếng đau đớn té ngửa xuống đất. Ba tên còn lại, phong trưởng liên công về phía chàng trai họ Trầm, bóng trưởng trùng trùng như sơn nhạt, kèm theo tốc độ như chớp răng sao xẹt. Trong cơn bất phòng, Trầm Miên Tích đánh thất thủ thối lui luân bà bước. Liền theo đó, từ tay ba gá phát động ra từng vầng, từng vầng bóng trưởng như báo tố cuồng phong, nhắm vào các đại huyệt châu thân của Trầm Miên Tích công tới. Trong phút chốc, thân hình của Trầm Miên Tích ngập mất trong bóng trưởng mịt mù. Bất thần, giữa bóng trưởng trồng chồng kín bưng như tường đồng vách sắt đã sụp xuống ấy, bóng vút nhanh lên một bóng trắng, là bắn tận trong không trung, đoạn như một tia sét nhoáng phóng vèo trở xuống. Chân vừa chấm đất, Trầm Miên Tích lập tức huy động đao kiếm ảo ảo như thác xô sóng vỡ, từng chiêu nối tiếp khít cao, ngọn sau lùa ngọn trước như xẻ bắn vào lồng ngực ba đối thủ. Trước thân pháp siêu phàm, cùng võ công tuyệt đỉnh của Trầm Miên Tịch Ba gá nọ chỉ còn cách hồi bộ tháo lui Nhưng chẩm miên tích Chừng như đã liệu bộ trước hành động của kẻ thù Chân của ba gá nọ vừa nhích động Chẳng lập tức tống nhanh ra ba trường bồi công Ba gá nọ chỉ định tháo lui ba bước Nhưng ngọn trưởng vừa rồi Đã đẩy bọn chúng ngã nhộn nhào luôn 6 bước Ba gá nhín răng để nén huyết khí Sáu tay trưởng kia vung lia lia với lòng căm phẫn Chẩm miên tích chẳng mảy may, may nao núng Thân chẳng như ma vần quỷ lướt tránh đi dễ dàng lòng theo tiếng quát, tay phải chảng vèo ra một kiếm, tay trái đồng thời quật nhanh ra hai trường bổi công. Bằng bằng bằng. Sau ba tiếng nổ chát chúa như đạn pháo, ba cán nọ hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng té xuống đất, miệng học ra mấy búng máu tươi. Giọng lên một tiếng như quỷ gào, sát ma nữ vương tay đã quơ ra những vút quỷ, chần vẩn nhắm ngay ngực của Trầm Miên Tịch chụp thẳng vào khoảng không. Tuy cách xa Trầm Miên Tịch hơn 20 trượng, như chảo kình tụt đến như sóng dậy biển to, từng đập từng đập lượn ra sau đổi nhanh lượn trước. Trẩm Miên Tích mặt tháng biến sắc, quát to một tiếng tựa rồng gầm, một tay kiếm cùng một tay chưởng đồng lực tung ra hai tuyệt kỹ. Bằng! Sau tiếng nổ xé toang không khí, Trẩm Miên Tích lắc động châu thân, chẳng mí môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống đất đến ba tấc, vững thân hình khoải bật lui. Sát ma nữ vương thân hình cũng nghi ngả ra sau, gượng lắm mấy kiềm chế lại tư thế cũ. Sắc mặt phổ lên một sắc thái kinh mang, buột miệng ồ lên một tiếng. "Dành con quà kỹ đẩy mình, xem ra ngươi có thể chịu nổi ít nhất năm hiệp với ta." Triểm Minh Tịch mặt cười khẩy. "Mụ chớ sớm lớn lối, ngày nay đúng sang năm chính là ngày giỗ của mụ." Sát ma nữ vương vuột buông một tiếng cười lanh lảnh. Không ngờ thái độ ngông nghênh của các mộng sơn chủ năm xưa cũng truyền thụ hết lại cho người chợm tích thoát lên. Mối thù của phong sư thúc sẽ được trả hôm nay. Sát ma nữ vương cao giọng quát to, "Nhóp con, hãy nằm xuống nghe." Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái công chặc thần quyền đưa ra trước, tư thế như người đang trạch. Từ hai cánh tay khảnh khiu như que củi quằn mục, bóng nhẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như xương mỏng. Mộ lập tức quát lên một tiếng to, song chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng trai. Nhìn thấy thế trận của sát ma nữ vương vỗ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ dội hơn bội phần. Trước thế công kình mãnh dị của sát ma nữ vương, chẩm bí tích dùng ngay khinh công phổ quang lặng ảnh thân pháp của ngân hà tiên tử lách mình tránh đi như biến. Lần phong của sát ma nữ vương ngay tới vị trí của chàng, thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp. Cát đá bị phải luồng trường lực đảo xoới tung bay mù mịt. Hàng cây to nơi phía sau lưng chầm diện tích khi nấy không chịu nổi luồng bạo phong quét qua, âm ầm bật gốc, ngã đổ ngổn ngang. Giữa lúc sát ma nữ vương còn ngẩn ngơ tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỹ đúng là Trảm Miên Tích. Chiếc khí thế hùng mãnh như giao long ngốn sông nuốt núi ấy, sát ma nữ vương khiếp hãi, tháo lui ba bước dài. Trảm Miên Tích thừa oai thế, lại quát lên một tiếng tựa như sét vang, tay trái hỏa tốc tung ra một ngọn Thiên Long Trĩ. Sát ma nữ vương không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh nhẹn như thế tay trái vội đưa lên gạt ra một trường Trường miễn tích dùng phương pháp đánh mạnh, đánh mau để đối phó cùng với mụ nên khi trường phong của kẻ địch vừa phóng tới chàng vội chỗ ngay thuật khinh công xông ra khỏi phòng trường lực vừa cảm thấy thế trường của mình rơi vào khoảng không qua kinh nghiệm lần trước không đợi cho đối phương đáp xuống sát ma nữ vương lập tức tung mình bám sát theo chàng với ý định không cho chàng kịp xoay tay phản kích Nhưng chẳng miên tích ứng biến cực kỳ nhanh chóng. Mụ Vừa tung mình lên, chẳng lập tức rỉa ra ba kiếm, Ngọa thi Lâm Phong, Bối Diệp Kỷ kinh và Nghịch Thiên Kỷ Công. Ba kiếm tung ra, trước sau tiết nối trong một thời gian chớp nhoáng, Loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa. Sát ma nữ vương đang từ tư thế chủ động, bỗng dâng rơi dư vào phòng uy lực trấn công của chàng, nhưng nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hái Mụ đã lấy lại được tinh thần. Sau một tiếng quát to, gió không trung mụ vội đảo người, song trưởng phóng ra đôi phía cùng lúc tung ra hai chiêu. Ào, ào. Trong luồng trưởng kình tụ bắn ra như hai cơn gió lốc từ trung tâm giật thẳng ra ngoài, luồng hào quang đang ngấp ngời tỏa phủ quanh liền lặn mất. Chẩm miên Tịch trước đôi chiêu tuyệt ảo cùng công lực phi của sát ma nữ vương, biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm bảo vệ Lý Châu thân, người chẳng như một luồng mỏng trắng bay lộn ra xa bảy tám Phát lên một tiếng rồng rận, sát ma nữ vương nhảy sổ tới, tung ra một trường như trời giáng. Trảm tích dồn tất cả công lực trên thanh độc kiếm, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nổ. Thân hình chàng vừa né tránh khỏi luồng trường hùng mãnh của đối phương, đồng thời vút tới bên cạnh mộ. Thanh độc kiếm tên trên tay chàng giáng lên một tiếng xé gió ập đến trước ngực đối phương. Dấu lên một tiếng hái hùng, sát ma nữ vương ngã vật xuống đất. Ngọn đọc kiếm của chàng ghim đúng ngay chỗ trái tim của mụ sát ma nữ vương. Chẩm miên tích rút nhẹ thanh độc kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của sát ma nữ vương cột trên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh tuyển mộ sơn. Đỉnh tuyển mộ sơn là một hình tam giác, ba hướng đều là vật sâu thẳm. Muốn lên trên đỉnh, phải đi theo một thang dây được treo ở hướng bắc. Lúc này đã sắp ngỏ Quần hùng đều tụ về đông đổ Vẻ mặt người nào cũng đam chiêu Trên những dãy ghế dài Đủ mặt nhân vật cao thủ võ lâm hai phái hát bạch Mễ lệ hoa Đệ tử của thất hoa quân tử Quách Diệp Thanh Ngồi cạnh sư phụ Đôi mắt phụng đen nhánh Thỉnh thoảng nhìn sang đối diện Lòng thấp thoảng lo âu Sao không thấy chậm biết tích đến Nàng không dặn lòng được Kẻ tay hỏi nhỏ sư phụ Sư phụ à Sư phụ nhắm xem Tích đại ca có đến hay không Thất hoa quân tử nhúng mày một lúc rồi lắc đầu Sư phụ làm sao biết được chứ Cách đây một tháng Sư phụ đã nhắn tin cho trầm đệ rồi Chỉ sợ trầm đệ gặp cảnh không được hay dọc đường Trật khi ấy Tiếng đại hồng trung rển vang ra 13 lượt Người ngồi ghế sát bên cạnh trái Của thất hoa quân tử Là hắc bào chủ mã mau trung Kể tai thất hoa quân tử hỏi khẽ Quách tiền bối Hôm nay với thái độ nào mà tham gia đại hội này Thất hoa quân tử cười nhạt Tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị chính phái với phương thức đồng minh để tham gia đại hội. Mã mau trông lắc đầu cười. Với mắt của tài hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh, nhưng kỳ thực mỗi hành động đều bị huyết ma phong trần câu thúc. Trên đỉnh này, cả ba mặt đều là vực sâu thăm thẳm Chỉ có mỗi một chiếc thang dây lại được nhóm cao thủ công hòa đăng giáo canh phòng. Chúng ta dù chấp cánh cũng khó có thể trở xuống. Thất hoa quân tử những mày hử lạc Nếu như láo có ý đồ tung mẻ lưới tóm gọn võ lầm Chúng ta liều một mất một còn với y Mã Mào Trung sắc mặt nghiêm trầm Theo chỗ tài hạ biết Thì đám vân sơn tứ quái Hác tượng ngũ cuồng Quỷ bảo Tam sát Đã cúi đầu răm rắp Dưới sự sai bảo của huyết ma phong trần Hiện tại chỉ còn có người của hoàng phái mà thôi Ông dừng lại dây lát Rồi sau đó tiếp lời Thêm vào đấy Tuyệt Ma chẳng còn thành được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tay, một là vị sát ma nữ vương, một là vị dương xuân lang. Ông chép miệng nói tiếp. Tại hạ dọc đường tự động đến đây, nghe đồn Trầm Miên Tịch từ võ công, khí vũ cho đến nghi biểu đều xuất chúng phi phàm. Mễ Lệ Hoa bỗng xen vào. Trầm Miên Tịch can đảm khí khái, không hổ là một vị hào kiệt môn đời, là dòng trong môn danh. Thất Hóa quân tử gặp đầu Chầm miên tích chính là tiểu đệ của lão phù Mã mau chung cười nhẹ Trầm miên tích Chúng tôi đã được gặp tại các mộng sơn Và đã được các mộng sơn chủ Truyền cho tuyệt học phi ưng trưởng Thất hoa quân tử Mừng thầm trong bụng chẳng đáp lời Vì ông nghĩ Trầm miên tích gặp được kỳ duyên ấy Cũng là do số trở định đoạt Cũng giống như dạo nọ Ông cứu mế lệ hoa từ tay bọn hỏa đăng giáo Rồi nhận nàng làm đệ tử Sau đó ông mới vế lễ ra Nàng và Trầm Minh Tích đã quen biết nhau Nhưng đã nhận làm thầy trò rồi Nên cũng khó đổi cách xưng hồ Mã Mao Trung không thấy thất hoa quân tử nói gì Vội lên tiếng Dường như đồ đệ của tiền bối Đã phải lòng Trầm Thiếu Hiệp thì phải Mế lệ hoa bén lén đỏ mặt cúi đầu vân vi tà áo Cũng trong lúc ấy Tại đỉnh phía bắc chỗ thang dây Đầu người xuất hiện lần lượt 24 người khoác áo xanh Bọn họ chính là đường trù của họa đăng giáo thuộc hạ trung kiên của huyết ma phong trần. Tiếp nối theo họ là 12 gã mặc áo lam, chúng chính là hương chủ của hòa đăng giáo. Tiếp đến là 8 lão giả áo đỏ, rồi đến 4 lão giả áo tím, thần thái oai nghi trịch thượng bước đến khán đài. 8 lão giả áo đỏ chính là 8 vị liệt kỳ chủ cùng với 4 vị hộ pháp. Trong hòa đăng giáo có 6 vị hộ pháp, nhưng viên lang hộ pháp đã chết dưới tay chậm miên tích tại khu rừng hoang dạo nọ. Đây là hai nhóm cao thủ sắc nhọn đệ nhất của giáo. Mọi người phân theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tiếp chuyện cùng các nhân vật tứ quái, Ngũ Cuồng, Quỷ Bảo, Tam Sát. Không động phái Hoệ Tính Trần Nhân, ngồi trên khán đài hướng tây, quay sang Huyền Lăng đạo nhân của Hoa Thân phái khẽ cất lời. "Lão huyết ma phong Trần, hôm nay đem tất cả đệ tử dàn giá đến đây, tất có ý chẳng lành." Huyền Lăng đạo nhân gật đầu. "Lão cho một tà tuyệt phong tranh ven hiểm này." Công ngoại ý định, một lượt tóm tất cả cao thủ võ lầm. Nghe đồn là thiếu lâm chẳng tán đồng nên không phải người đến tham gia. Do đấy mà xảy ra một sự việc đổ sát thiếu lầm tự ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua. Điểm thương tuyển long chân nhân than dài. Đáng lẽ ra, sau khi họ tàn sát thiếu lầm tự, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ các đại môn phái đến vây hòa đăng giáo và hủy diệt chúng ngay. Nhưng tiếc nỗi, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực luôn đào hành chân nhân tiếp lời bọn chống những bóng ma nguyyệt quý khi ẩn khi hiện trên giang hồ này có ai biết được tổng đàn họa đăng giáo đặt ở đâu mà tri sắt do vậy cục diện hôm nay chúng ta cần phải đoàn kết thật chặt ché nếu như lão tạ đòi hỏi điều chi phí lý chúng ta cùng đồng tâm gánh chia đại nạn cho nhau không động Huệ tính chân nhân điểm thương tuyển long chân nhân Ho Sơn huyền Lăng Đ nhân đều gặt đầu tán thành sắc mặt người nào cũng ch chẳng nặng nề Nghe xong câu chuyện không động hoa Sơn điểm thương côn Luân cùng đưa mắt nhìn lẫn nhau có ý bảo nhau nên đem ân oán riêng tư của mình bình thời các bỏ sang một bên để chung vai góp sức đối phó với tình hình hiện tại đột nhiên tiếng đà Hồng chung vang lên đúng 23 lượt từng tiếng âm ban lỏng lộng như xoáy và màng nh của mọi người tiếp theo đấy do ngồi sướng lớn hóaa đang giáo chủ Lâm đài chẳng mấy chốc sau Nơi chiếc thang dây hiện lên một lão già tóc đỏ, mà ai mới nhìn qua cũng biết ngay, lão chính là Huyết Ma Phong Trần, giáo chủ của hòa đăng giáo. Sau khi lên đến đỉnh phong, Huyết Ma Phong Trần liền quay lại ra lệnh cho mấy tên giáo đồ, thu gọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của hòa đăng giáo gìn giữ Huệ tính chân nhân lo lắng, thở nhẹ ra một hơi dài. Tình hình trước mắt, chúng ta đang lâm vào cảnh cá trong chậu chim trong lòng rồi. Quần hồng trước tình trạng vờ rồi đều tái sắc Nhìn nhau lo âu Huyền lăng đạo nhân khẽ giọng bảo huệ tính Trần Nhân Hiện giờ ba phía đều là vực sâu không lối xuống Chúng ta dù có chắp cánh Cũng không thoát khỏi tuyệt vọng Huệ tính chân Nhân chẳng ngâm chép miệng Bình ra có cầu Dòn vào tử địa thế mà sống Dòn vào đường cổng thí mà thoát Cục diện hiện tại Chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống Là phương pháp duy nhất mà thôi Lòng muôn bang chủ đoàn thao lục Cả bứt mà than lên Tiếc chẳng đem đến đông người để đề phòng bất chắc Sai một nước cờ Thua luôn một ván là vậy Lúc này Đang khi mọi người xôn xao bản luận Huyết ma phong trần ung dung bước lên khán đài phía tây Mọi người trên đấy đều đứng lên đón chào Huyết ma phong trần mỉm cười đáp lễ Phát ra một cử chỉ mời ngồi Đoàn cao giọng nói Hôm nay bọn giáo chủ mời các vị đến đây Để bầu ra một minh chủ Nhưng sẽ khắp thiên hạ Bọn giáo chủ thấy rằng Anh Hào bốn bề chưa có người nào tại đức mà giáo tổ dưới tay cao thủ như mây tổ. Hai bên khán đài đã có tiếng hừ lạnh nhạt hoặc tiếng cầy khẩy bất bình. Lão Nghiêm Trang tiếp lời. Bọn giáo tổ muốn thay mặt các giáo phái để bình định võ lâm, thống nhất bốn bề. Trong quần hào tiếng xao động bình phàm đã cất lên đây đó. Lão dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh quét khắp quần hào, to tiếng hơn. Hôm nay tham dự đại hội này Có đầy đủ các đại biểu các phái hắc bạch giang hồ. Vị nào có ý không phục sự lãnh đạo của bọn giáo tổ, xin cho ý kiến. Hoa Sơn Huyền Lăng đạo nhân, như đến sư huynh hổ quý đã bị sát hại dưới tay Hỏa đăng giáo trên đỉnh nhạn phong sơn dạo nọ, nộ giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng lên hét to. "Huyết Ma phong Trần, ông mà chúng ta đến đây là để khu tội toán bản giáo sao?" Huyết Ma phong Trần cười lạnh nhạt. "Nếu đúng thì sao? Tên lỗ mũi trâu" Người định không phục tùng sự lãnh đạo của bọn giáo chăng? Huyền lăng đạo nhân hử to. Lấy đức phục người thì còn. Dùng bạo lực ép chế người là mất. Rất có thể võ công của bẩn đạo chẳng bằng nhà người. Nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiêu diệt hỏa đăng giáo. Huyết ma phong trần giận giữ thét vang. Chớp pháp. Một trong tám lão giả áo đỏ của liệt kỳ nơi hàng ghế cuối cùng vội đứng lên cung kính nói. Tài ha có mặt, chờ lệnh. Viết Ma Phong Trần trở tay về phía Huyền đạo nhân, rít giọng: "Ném tên đạo tặc này xuống vực sâu để làm gương cho kẻ khác." Thanh âm ghê rợn của Viết Ma Phong Trần khiến người người đều ớn da lên. Một trăm lão giả áo đỏ nọ cung kính tạ lệnh. "Xin tuân lệnh." Đoàn Lãng nhún chân nhẹ đáp xuống đài, ngoan ngoãn đứng giữa sân, sẵn sàng cất tiếng. "Ngươi định tự xử, hay để ta phải hạ thủ, hạ tên mũi trông ngu rốt kia?" Huyền Lăng đạo nhân, dù sao cũng là một sư tôn của một đại phái, lẽ nào chịu nhẫn nhục trước lời nói khinh miệt của đối phương? Nữ giản song tràn lên đỉnh náo, vội vàng lắc mình nhảy xuống đài, tay rút nhanh khí giới sau lưng, miệng quát to. "Chớ có lắm mồm, hãy mau cùng ta chiến thủ vài chiêu." Lão giả áo đỏ múa cây gậy trên tay, đồng thời lao vút tới. Ánh gậy quấy động tứ phương tám hướng, tràn vần rỡ vàng mây bạc. Huyền Lăng đạo nhân cũng chẳng phải vừa. Đường chiêu tiết nối bao phủ đối phương giữa vòng đai kiếm ảnh. Đôi bên vừa động thủ đã sử dụng những tuyệt chiêu của mình đối kháng. Quang mười chiêu giao tay, song phương thắng bại vẫn chưa tỏ tường. Trên khán đài dường như huyết ma phong trần đã rốt ruột, giận chân thét to. Vệ phủ đồng, trong ba chiêu phải hạ thủ chấp bằng được lão mũi châu huyền lăng. Thì ra lão giả áo đỏ tên là vệ thủ đồng, là một tay cự phách lừng danh giang hồ, ngoài hiệu là vạn các lang bồng. Nghe xong lời phán của huyết ma phong trần, vạn các lăng bồng vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang, đứng im hơi giữa trần, sắc mặt trầm nhiên giám lạnh. Hàng ngàn tiêm mắt trên khán đài đều đổ dồn và trận cuộc, nén thở chờ đợi cuộc ác đấu tiếp diễn ra. Mọi người cùng chung một ý nghĩ. Làm thế nào vạn các lăng bồng vệ thủ đồng, trong vòng ba chiều, có thể hạ được một tay kiếm cao thủ nhất nhỉ trên giang hồ. Bởi kiếm thuật của tiên huyền lăng đạo nhân, chính là do nhất linh thượng nhân, môn nhân của phái phái hoa Sơn tr Huyền lăng đạo nhân lúc ấy chẳng còn dám khinh suất như ban đầu vì qua 10 chiêu giao tay võ công của vệ thủ đồng đã đạt đến mức độc đáo tinh vi. Còn về phần vạn các lăng bồng lòng cũng lo âu suy nghĩ. Với kiếm pháp của huyền lăng đạo nhân như thế trong 3 chiều khó chắc giết được đối phương nhưng giáo lạnh đã xuất khẩu. Lá vụt nghiến răng quyết liệt ngọn gậy liền theo đó nhấc cao đánh vút vào người đối phương. Huyền lăng đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại Ngả đâu vạn khắc lăng bổng chẳng tiến lên, lại tháo lôi như muốn bỏ chạy. Thấy vậy, Huyền Lăng đạo nhân liền quát theo. Vệ thủ đồng, ngươi định chạy đi đâu cho thoát khỏi tay bẩn đạo? Kiếm cùng người lao theo chặn lối của đối phương. Như chợt có thế, vạn khắc lăng bổng đợi cho ngọn kiếm của đối phương dí sát lên đỉnh đầu mình, lão liền rụt nhanh người xuống thấp, phóng mình nhập nội phản kích. Trên khán đài, Tiền Long chân nhân gọi thét lên, "Huyền Lăng nhân, mau nhấc người lên!" biết ngay thế nguy không đợi tuyển lăng chân nhân hết lời huyền lăng đạoo nhân định nhấc người lên và quất vuốt xuống một kiếm phản công nhưng vẫn chậm chễ hơn một giây với một thân pháp cực kỳ thần tốc và các lăng b bỏng vèo tới sát hông ngọn gậy trên tay bỏ vuốt xuống một đường chớp nhhoáng vào cánh tay cầm kiếm của đối phương huyền Lăng đạoo nhân hựu lên một tiếng đau đớn ngọn kiếm vang sốt cỏi tay rơi cắm trên mặt đất một cánh tay đã bị phế huyền Lăng đạoo nhân biết rằng khó có thể cự đương giấ lên một tiếng uất hẩn vọt người định tẩu thoát lên khán đài. Nhưng Vạn Các Lăng Bổng với một thế ná cầm thủ nhanh hơn đường đạn bắn lao theo, tay phải túm lấy cổ áo của Huyền Lăng Đạo Nhân, nhấc bổng lên khỏi mặt đất và ném xuống vực sâu. Vài khắc sau, dưới lòng vực thẳm vọng lên tiếng rú náo nùng. Không khí tăng tốc nặng nề, lấn tràn tâm trí cả mọi người, anh ấy đều ơn ớn rùng mình. Không đánh năm chiêu, một thuộc hạ của huyết ma phong Trần đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật hạng ở trong kiểu đại môn phái của Trung Nguyên ném xuống vực sâu chết tốt cho tất cả quần hồn có mặt đều lặng người kinh mang trận trưởng bóngg chốcc lặng yên như miền tử địa đột nhiên một giọng lạnh như bằng chạm ãi vàng lên vẽ thùồng bước sang đầy nghe tiếng gọi đ sát khí của huyết ma phong Trần và các lăng bồng không khỏi thẩm lo ôngội thông mình trở lên khán đài vòng tay cung kính tài hạ đã vâng lệ giáo chủ ném huyếtăng chết dưới vực sâu Huyết Ma Phong Trần hờ lên giận dữ. Bọn giáo chủ kỳ học ngươi trong 3 chiêu phái giết cho kỳ được Lăng Mối Châu ấy, ngươi lại dùng đến 3 chiêu rưỡi, đáng sự trích hai chằng. Vạn Các Lăng Bổng mặt liền đổi sắc, run run giọng nói: "Xin theo giáo quy xử lý." Huyết Ma Trần buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí. "Triệp pháp bất nghiêm, giáo lệnh khó ban hành, bọn giáo chủ làm sao thống trị hạ võ lâm?" Vệ Người đã phạm quy điều thứ nhất của bọn giáo. Không tuân thủ giáo lệnh, tôi đáng chết. Lão dừng lại giây phút và tiết. những niệm chút công hán khi xưa, bọn giáo chủ rộng lòng cho người tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh ngũ mã phanh thầy. vàng các lăng bổng vệ thủ đồng, nghe xong sắc mặt càng thay đổi khác thường, lặng lặng tung mình xuống khán đài, rồi buông tiếng cười to lên như điên dài. Giọng cười của lão họ vẻ rũ rợi lồng lộng như chất chứa đủ oán hờn, phấn uất và bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mái, như một chuối thanh âm vạch dài và không khí. Rồi bỗng nhiên, lão rất ngang giọng cười, sang sàng cất lời. Khuyên chư vị hào kiệt hát bạch hai cánh, nên đồng tâm hiệp lực, chống kháng với lão ma đầu ấy. Tuyệt đối đường quy thuận lão tà. Tài hạ chính là một tấm gương sáng cho kẻ nào muốn hợp tác cùng kẻ ác. Vạn các lang bổng chưa kịp tròn lời. Huyết ma phong trần đã đồng đồng nộ khí, ngón trỏ tay lập tức xẻ ra, bống vèo vào sống lưng của vệ thủ đồng một chỉ Sau một tiếng rú thảm, tân hình vệ thù đồng bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu. Mọi người thất sắc lắc đầu. quả là một chiêu thiết kim cang chỉ lợi hại. Không động hệ tính chân nhân, khẽ dòng khích động quần hào. Còn đường tự cứu trước mắt, chỉ còn cách các đại môn phái chúng ta đoàn kết lại với nhau. Trong nhất thời, Quan hào đều kinh hãi, chiếc uy danh của Huyết Ma Trần chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của hệ Tĩnh Trần Nhân. Huyết Ma Trần bỗng nhiên mặt buông ra một chuỗi khanh khách. Thanh âm chàng cười ấy như xoáy dội vào màng tai mọi người hiện diện, lòng lộn rồi lại khắp rừng cây hốc đá. Qua chuỗi cười giải đắc ý, Huyết Ma Trần cao giọng tiếp lời. "Hàn trong quý vị, không có một ai phản đối việc làm của giáo, kể như từ đây đã quy thuận giáo rồi." Mỗi trừ vị đại biểu của các môn bang phái đến bôn đại để tuyên thệ, Rồi thọ lãnh lãnh phủ của bọn giáo. Thất Hoa quân tử nhách môi cười sắc lạnh, ném một tiên nhìn khinh miệt về phía Huyết Ma Phong Trần. Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn chậm rãi đứng lên cản giọng hỏi, "Còn chúng tôi hợp tác hãy chịu sự lãnh đạo của giáo chủ." Vốn nghe qua danh Độc Long Trào của Bát Quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn rất lợi hại và thâm độc, Huyết Ma Phong Trần thoáng trầm dây lát rồi mới cất lời, "Tất nhiên là trên phương diện hợp tác, Bát quái môn chủ đôi mắt chợt long lanh hào khí. Tài Hà có một lời thỉnh nghị, không biết triệu giáo chủ có đồng ý không? Huyết ma phong trần mỉm cười. Đỗ đại hiệp có cao kiến gì không? Bát quái môn chủ sang sàng tiếp lời. Triệu giáo chủ trong thiếp mời, rõ ràng thì mời quần hào tam sơn ngũ nhạc đến đây để bảo minh chủ. Thế mà giờ đây, giáo chủ lại uy hiếp họ phải quy thuận giáo chủ. Với cách thị cường tác uy ấy, e rằng khó có được sự thuần phục của anh hùng thiên hạ. Huyết ma phong trần cởi nhếch mép Liếc nhanh tim mắt sang cuồng cuồng tử Thủ lãnh cầu bọn hát tưởng ngũ cuồng ngầm ra hiệu Đoàn giang bảo chủ Mấy lần giật nhẹ chéo áo cậu bát quái môn chủ Nhưng ông vẫn không như không biết Trận tròn đôi mắt tiếp lời Đỗ hồng ẩn này dù phải chết Cũng quyết không khuất phục dưới một uy lực nào Cuồng cuồng tử Tiếp nhận chỉ thị ngầm cầu huyết ma phong trần vừa rồi Liền khuê sang tiêu đầu cốc chủ Gặt đầu hội ý Đoàn đứng phát lên hầm, hầm cất dòng. Đỗ hồng ẩn Vậy ông muốn thế nào? Nhìn rõ kẻ đối thoại là cuồng cuồng tử, thủ lĩnh của hắc tượng ngũ cuồng miền Bắc Biên Thủy, Đỗ Hồng Ẩn đồng đồng nội dần. Nơi đây giờ này, Lý Huynh không phải là người có đủ tư cách đứng ra hạch hỏi. Tiêu giao cốc chủ, vỗ bản đứng lên nói to như hét. Còn ngươi đủ tư cách đấy à? té ra hai người, đã có lần chạm chán cùng cho con bát quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn ở ngoại thành Mai Hóa 3 tháng trước. Hai người lòng đều ôm hận. Mượn ngay cơ hội này để báo phục Con gái của bát quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn là Đỗ Dĩ Lan Cười khảy mỉa mai Ồ tiêu diêu cốc chủ Không lẽ cốc chủ tính cùng cha tôi Đấu thêm một trận nữa sao Tiêu giao cốc chủ thẹn quá nạt to Nơi đây không phải là chỗ Để cho con liễu nha đầu hỗn hào nói chuyện Bị mắng Đỗ Dĩ Lan mặt hoa bừng đỏ sắc Bàn tay chợt vông nhanh tới trước mặt đối phương Chát một tiếng Tiêu diêu cốc chủ trong lúc ơ hở đã phải bị cái tát như trời giáng thiêng xiển thổi một bước. Sau khi tát cho Tiêu Diêu Cốc Trổ một cái, Đỗ Dĩ Lan chống lạnh trợn mày. "Ta không những nói chuyện mà còn đánh ngươi là khác." Tiêu Diêu Cốc Trổ nộ khí tung thiên, gầm lên một tiếng, vươn tay nhảy xổ đến chụp lấy đầu vai của Đỗ Dĩ Lan. Thấy con gái sắp bị nguy, bát quái môn chủ Đỗ Hồng ẩn đứng phắt dậy, năm ngón tay đồng thời xẻ rộng, bắn ra đồng thời năm luồng chỉ phong vút véo, xẻ nhanh vào hướng của Tiêu Diêu Cốc Trổ. Miếng thép vang như sấm động. "Cáo tú thạch, nếu ngươi không thu trưởng, lão phụ lập tức giết chết ngươi." Tiêu Diều cốc chủ chẳng những không thu trưởng, mà tay trái của lão quật chéo ra một trường, đón lấy một thể công của bát quái môn chủ Đỗ Hồng ẩn. Đôi luồng chỉ phong bắn thẳng vào nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh hồn, song phương đối thủ đều tháo lui một bước. Huyết Ma phong trầm, sắc mặt trầm nghiêm to tiếng: "Giữa hai bên có ân oán gì?" Sáng đấy có đống đổ quan hảo chứng cuộc cứ đem ra giải quyết cho xong. Dũng tâm quản lão là kích động cho đôi bên tản sát lẫn nhau, như vậy chỉ trong một phát đã bắn trúng hai con chim, không hao phí một chút sức lực. Cùng quần tử tiêu giao cốc chủ, song song cùng bước mình xuống khán đài lên giọng thách thức. Đỗ hồng ẩn, ngươi có bản lĩnh cứ xuống đài, món nợ máu hôm nào, chúng ta quyết đòi lại tại chốn này. Bát quái môn chủ trước lời lẽ khiêu khích của đối phương dễ đông chịu nhịn Sau một tiếng gầm to giận dữ Ông phi thân đắp nhẹ xuống trước mặt hai người Đỗ dĩ làn cũng bén gót theo cha nhảy xuống Bốn tên trong hát tượng ngũ cuồng còn lại Cũng vội vã lao mình xuống khán đài Vậy lấy cha con Đỗ Hồng Ẩn vào giữa Cuồng ngông tử đứng thứ hai trong hát tượng ngũ cuồng Liền cất tiếng cười nhạt Đỗ Hồng Ẩn Người dám trêu chọc cả hát tượng ngũ cuồng Đã ảm lược qua trăng nhỏ Bát quái môn chủ kết mắt ước đựng đối thủ quanh mình, đoàn cất tiếng cười to. lá Phu còn hát tượng ngũ của các người, xưa nay không có thủ hẳn. Nhưng cuồng quần, quần tử, nơi thành hóa mai, hông hăng trước cổ vào thân. Các người chẳng xét mình mà trở lại trách cứ Lão Phu sao. Cuồng quần, quần tử hư lên một tiếng to. Đỗ hồng ẩn, người vô duyên vô cớ, đánh gãy một cánh tay của cuồng quần, quần tử đại ca ta. Lại còn thốt lời ngang ngạch, quả là khinh người quá đáng Bát quái môn chủ đan nổi nóng, thét lớn: "Như thế ngươi làm gì được ta?" Cuồng Cuồng Tử giận tái sám mặt mày, tay trái xốc thanh quạt, âm trầm gằn giọng: "Tên chó rả khốn kiếp, hãy đền cánh tay gãy cho ta." Cùng theo thanh âm, bóng quạt đã loáng thành hình cánh cung, rỉa nhanh vào đối phương. Biết gió thanh quạt của đối phương rất uy lực hại, Bát Quái môn chủ chẳng dám đón thẳng, vội vàng người tránh sang năm bước. Tiêu Diêu cốc chủ lập tức rút nhanh thanh kiếm thêm một nhát và quát to, "Lão già mồ, hãy nếm một kiếm của Cao Mộ." Bát Quái môn tổ đã từng một lần cùng hai người giao tranh, thâm hiểu công lực của đối phương chẳng phải hạng tầm thường. Không chút chậm trễ, hai tay phân thành đôi phía, một chặn lấy thế công của Tiêu Diêu Cốc tổ, một đỡ lấy bóng quạt của Cuồng Cuồng tử. Tiêu Diêu Cốc tổ kiếm pháp do quan lễ kiệt, trong có mỹ hồn băng cơ chân truyền. Trong khoảnh khắc công gian năm chiêu, kiếm kình vừa mạnh lại vừa nhanh, từng kiếm nối dáng nhau chủ như sơn nhạc p phủ quanh đối phương bát quái môn chủ đỗ Hồng ẩn là một trong những tay hào thủ thượng Thạ Hùng C nhất phương trước thấy công của tiêu diêu cốc chủ giờ lời hại phi thường đến đâu nhưng dễ nào áp đảo đượcão ạ sau một tiếng thét rung động tầng không bát quái môn chủ đỗ Hồng ẩn nhất người lên cao hơn 4 trường xông ra khỏi vòng đai kiếm tình của địch đối cánh tay áo bất động giữa trời không trông như một thớt đại bảng chấp cánh từ trên cao bổ vút xuống phản công Cuồng cuồng tử vội bắn mình vột theo, ngọn quạt trong tay như sao răng điện lué, vứt nhanh vào linh đài huyệt nơi sau lưng bác quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn. Đỗ Hồng Ẩn vừa thoáng nghe hơi gió lạ, lập tức xoay người, tay trưởng đồng thời quạt ra như chớp nhoáng. Cả ba đối thủ đều dùng lôi tốc chiến mãnh công, trong khoảnh khắc đã hai mươi mấy chiều qua tay vẫn bất phần thắng bại. Trên kháng đài, huyết ma phong trần không ngớt buông tiếng cười lạnh nhạt, khẽ đắc ý gật củ. Đoàn Giang Bảo chủ nhìn thấu dụng tâm hiểm Độc của Huyết Ma Phong Trần, liền đằng hắng một tiếng, buông lời ướm dò. "Triệu Giáo Chủ thiết lập lại đại hội tuyển môn sơn hôm nay, mục đích là gì?" Huyết Ma Phong Trần cười nhẹ ngắt lời. "Đoàn Bảo chủ nói như thế là sao? Hả, tất phải đang nghi. Ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm, đồng chi thiên hạ." Nhìn thấy thái độ ôn hòa của Huyết Ma Phong Trần, lửa trong người Đoàn Giang Bảo chủ đã hạ bớt phần nào, ôn tồn hỏi tiếp. Nhưng lời lẽ của giáo trưởng Lốc nãy đối với võ lâm nhân vật dường như hơi quá miệt thị. Huyết Ma Phong Trần thở nhẹ nói: "Cũng có lẽ là lời ta hơi quá đáng, song những lời ấy không phải để nói với chư vị." Đoàn Bao Trổ từ sa môn rậm xa xôi đến đây, bọn giáo chủ cảm tạ đã chẳng hết, lý đâu dùng ơn đổi oán. Tam gác chuyện ấy, mời Bao Trổ cùng ta cạn đôi chung để tỏ dạ đồng minh thân thiết. Rất lời, lão chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, nhẹ nâng ly chúc mời. Đoàn răng bảo chủ với bát quái môn chủ Đỗ Hồng Ẩn có tình bạn bè qua lại. Giờ đây thấy bằng hiếu bị đám hát tượng ngũ cuồng và tiêu diêu cốc chủ vây công túi bụi. Đôi biến đánh nhau mù đất mịt trời, không giản được trong mảy cất dọc. Muốn tỏ tình thân nghị và giải tòa hiểm nghi. Tốt hơn hết là triệu giáo chủ nên đứng ra hòa giải cuộc tranh phong giữa Đỗ Hồng Ẩn cùng với đám người kia. Huyết ma phong trần đưa mắt liếc nhanh về trận trường. Lòng cao cao hứng, thật đúng và kế hoạch lão Đối bên càng mất sức tương tàn, Miêu Mạt phát bắn hai chim của lão càng gặp thu nhiều kết quả. Lão vụt buông tiếng cười khanh khách. Đây là thù oán riêng tư giữa đôi đàng, ta biết làm sao mà hóa giải cho yên. Đoàn răng bảo tổ nghiêm sắc. Nhưng hôm nay, Triệu giáo chủ đứng vào địa vị chủ nhân, mà nhóm hắc tượng ngốc cuồng và tiêu giao cốc chủ dường như rất phục tùng giáo chủ. Chẳng chẳng phải là vấn đề khó khăn với giáo chủ. Huyết Ma phong Trần trước lý giải chính xác của đối phương cái họ mình không sao tranh luận được, nhưng với uy danh của mình liền hạ giọng. Lời ti thế, những vị bát quái môn chủ đỗ hồng ẩn, tánh khí nóng như lửa, dễ gì ai khuyên giải được. À, đoàn bảo chỗ này, chúng ta cùng cạn ba chung, dây tìm lại khuyên y cũng chẳng muộn. Quay sang à tỷ nữ gần bên, huyết ma phong trần ném một tia nhìn sâu sắc. Sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi? À tỷ nữ áo hoàng ngũ sắc liền hồi ý: Nhanh nhẹn rót rượu đã dự sẵn vào chung trên khắp bàn tiệc. Huyết Ma Phong Trần tiện ngực cổ tu trước một chung để chứng tỏ vị tân khách trong rượu không có độc. Đoàn trang bảo chủ và mọi người khi ấy mới hết nghi nan, nâng chung cạn theo. Huyết Ma Trần liền cười lên khanh khách. Giữa buổi tiệc, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang một bên để cho cuộc rượu được vui trong trọn vẹn. Lão quay sang ra lệnh cho ả tỷ nữ phía sau lưng, rót rượu thêm và truyền cho bọn họ chối nhà vui cho tân khách rất lầy, lão liền nâng chung rượu lên trước mặt khuyên mời. Đài người được mấy thỏa vơi say, mái tri vị cùng bọn giáo chủ cạn luôn ba chung. Lời vừa dứt, chung rượu đã kề bên môi lão uống cạn. Trong khi ấy, nơi trận cuộc, bát quái môn chủ Đỗ Hồng ẩn cùng đám hắc tướng ngỗ cuồng và Tiêu Diêu cốc tổ đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ một mất một còn. Thì trên khán đài, huyết ma phong chẳng lạnh ngắt ngửa nghe nhạc, uống rượu rất an nhàn như chẳng biết Đoạ Nhạc Công đã bắt đầu chỗi lên một khúc trữ tình dịu dặt. Tiếng cười của Huyết Ma Phong Trần xen trong giọng nhạc, từng chuỗi từng chuỗi lanh lảnh vang lên. Đoàn răng bảo chủ cùng hội thí tam bảo chủ bốn người, sau khi nốc cạn ba chung đều khẽ mày khó chịu, cảm thấy trong chất rượu có mùi dị thường. Đoàn răng vội bưng đứng dậy. "Giáo chủ mời chúng tôi uống rượu, phải chăng có hảo ý?" Huyết Ma Trần chợt đổi giọng cười thật âm trầm. "Tất nhiên là hảo ý." Không lẽ uống rượu không phải là hào ý hay sao? Thấy thái độ của lão biến đổi, đoàn giang cảm thấy sự tình càng diễn biến không phải. Đỏ óc trong váng khác thường, huyết khí trong người như càng tăng hừng hực. Vừa quay sang hỏi thăm tình trạng của bảo chủ Lưu thừa Ân. Lưu bảo chủ thấy thế nào? Lưu thừa Ân nhú mảy khẽ rộng. Tại hạ dường như có hơi say. Vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống có bà trùng sau lại... Đoàn Giang bảo trợ bỗng vụt vỗ mạnh xuống bàn quát to. giáo chủ, trong rượu ngươi đã bỏ chất gì?" Huệ Ma phong trần không đáp, mà ngửa mặt buông lên một chuỗi cười khổng khiếp. "Các ngươi đâu uống vào chất độc tiểu tiên trường, dễ chi sống được 3 tiếng đồng hồ mà hỏng hạch hỏi." Đoàn Giang mặt càng tái trắng, song trưởng nhấc cao đĩnh đẩy ra, chợt nghe trong trận vang lên một tiếng thét hãi hùng của một kẻ sắp chết. Ông giật mình xoay mắt nhìn sang thấy bát quái môn chủ Đỗ Hồng ẩn đang lảo đảo thối lui năm sáu bước, tay phải một vết thương khá dài, máu tươi bắn ra như sối. Đỗ Di Lan thấy bị thương, chu chéo gào lên: "Cha!" Và như một kẻ điên, nàng phóng vào trận trường. Huyết Ma phong trần đột nhiên thét lên lanh lảnh. "Con quỷ cái kia, chạy đi đâu?" Tay phải láo, lập tức phóng ra một ngọn thiết kim cang chỉ, điểm lưng thiếu nữ. Trên khán đài Hồi thi tam bảo chủ, đoàn giang bảo chủ và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết xứng sở tìm cách phản ứng. Bốn vị họ pháp áo tím của huyết ma phong trần bất thần cùng đứng phát lên. Năm ngón tay đồng loạt xỉa ra khiến ba bảo chủ ở miền hồi thi cùng đoàn giang bảo chủ trong lúc ưa hở đều bị trúng vào huyệt đạo. Trước sau đều téo bổ nhào trên khán đài. Ngay khi ấy, từ nơi góc bắc của tuyệt đỉnh đột nhiên ba bóng người xuất hiện cùng một lúc. Hai người lao thẳng vào hướng trận cuộc trạm lấy thế công của Ngô Cuồng và tiêu diêu cốc tổ. Một ngày nhảy bỏ đến hướng lấy quầng chỉ phong của Huyết Ma Phong Trần, miệng quát vang. Ma đầu dừng tay. Huyết Ma Trần vội thu nhanh chỉ phong, định thần nhìn kỹ, không khỏi giật bắn mình kinh hãi hoang mang. Sau giây phút thoáng kinh ngạc, Huyết Ma Trần nhận ra đối phương là U Linh Huyết kiếm khách Hạ Ngô Vĩ thì lặng người sững sờ. Chân vừa chạm đất, U Linh Huyết kiếm khách quát lên một tiếng cực to. Thá bỏ chiếc thắn lưng có thủ cấp đầm đỉa máu me của Dương Xuân Long xuống, ném thẳng về phía huyết ma phong trần. Nguyên chàng và em gái là Hà Như Trình, tức là Trâm Hoa Mai, cùng với Tiết Xuân Quân chia tay chẩm miên tích. Ngày đêm bươn bà trên lộ trình đến tuyển mộ Sơn, giữa đường gặp Dương Xuân Long. Họ dương ngỡ U Linh huyết kiếm khách là chẩm miên tích, liền chẹn lối và tấn công ngay. Chàng trai họ Hà trước đó đã biết Dương Xuân Long là một ma đảo ngoại bang, tiếp tay cho huyết ma phong trần nên ra sức chiến đấu Sau gần trăm hiệp, chẳng mấy hạ thù được Dương Xuân Long, ngoài hiệu là thần Thiết Côn, và chàng cũng chính là người yêu của Đỗ Dĩ lăn Lại thêm một phen kinh ngạc đến tột độ, huyết ma phong trần cơ hồ không tin ở nhán lực của mình. Vì rằng, với công lực gần như trăm năm tu vi của thiết thần Côn Dương Xuân Long, cùng với cây gậy nặng ngàn cân độc đáo của lão lại có thể chết dưới tay u linh huyết kiếm khách, quả là một sự kiện khó có thể tin tưởng, dù đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Nhưng tỉnh thế không cho lão suy nghĩ lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi vẫn còn vương đọng kia, đã vèo tới trước mặt với một tốc độ không tưởng. Hầm lên một tiếng căm dặn, 5 ngón tay phải lập tức dương ra và xòe rộng, năm ngọn trì kình như xét bùa bắn tới, khiến cho chiếc thủ cấp của thần thiết côn dương Xuân Long nát từng mảnh vụn, máu óc bắn vùng vãi khắp nơi. Cao thủ chính tả hai phái hiện diện trên khán đài, trước sự xuất hiện của ba bóng người, cùng với lưới xuất thủ xào rượu cỏ họ không khỏi hoang mang kinh ngạc. Tứ Quái và Tam Sát trên khán đài hướng đông, nhìn rõ là Hà Ngô Vĩ đều thất thanh kêu to: "U Linh Huyết Kiếm khách!" Vì họ đã từng đụng độ với chàng 1 năm về trước tại Miên Trường Thành. Đoàn răng bảo chủ lúc ấy bị độc công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận khí điều tức, áp chế độc tính không cho phát tác ra được, chợt nghe mọi người xéo tên U Linh Huyết Kiếm khách, lòng khấp khởi nửa mừng nửa kinh mở mắt ra nhìn. Nơi trận trường, đang uy nghi một cá thanh niên áo trắng Mặt ngọc môi hồng anh Tuấn vi Phàm U Th thái khác chúng nhìn uy dũng của người thanh niên người ngồi bên cạnh đoàn Giang là lưu thừa ân khẽ giọng phải chăng chàng ta là u Linh huyết kiếm cách hôm nay nhìn tới khí thế lẫm liệt như thiên thần kia mới tin lời đồn là có thật ở đoànang cười nhẹ gã đã được chân truyền của u Linh huyết kiếm cách lưỡng mã trình hi vọng mạt kiếp của Võ Lâm hôm nay sẽ được chàng ta giải cứu ở lúc ấy Đỗ Dĩ Lan đang gục đầu trên ngực cha khóc nức nở, nghe đến tên U Linh Huyết Kiếm khách, vội vã ngẩng mặt lên, trông thấy người yêu mừng rỡ thốt trong màn lệ nhạt nhòa. Ha ca, ca. Linh Huyết Kiếm khách khẽ liếc nhìn sang trái, thấy nàng đang ngồi bên thi hài của Đỗ Hồng ẩn, chẳng đau đớn gọi. Dĩ Lan tiểu muội, ngu huynh sẽ trả thù cho nàng. Rồi chàng nhìn khắp quần hào một lượt, sẵn sàng cất giọng. Tại hạ là Hà Ngô Vĩ, bốn dặm đến đây chủ yếu là để cứu Võ Lâm thoát khỏi mạn vật này, mong rằng chư vị quần hào Tam Sơn ngũ nhạc cởi bỏ ân oán trong lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất trí đoàn kết, tiêu diệt đám người dị tộc Hỏa Đăng giáo, bắt sống ma đầu huyết ma phong trần để trả thù cho những đồng đạo đã chết dưới sự tàn độc của lão. Âu Linh Huyết kiếm khách vừa dứt lời, tất cả các cao thủ trên hai khán đài, kẻ đập bản, người vỗ tay, nhất tề đứng lên hoan hô vang dội. Thất Hóa quân tử khẽ giọng nói với Mễ Lệ Hoa: Sư phụ, e rằng chàng trái trẻ họ Hà này Khó nổi chế ngự được Hòa đăng giáo hôm nay Mấy lệ hoa lo âu nói Sao sư phụ không củng ra tay Hiệp lực với Hà thiếu hiệp Để chặn đứng âm Miu thôn tính võ lâm trung Nguyên Của lão giả tóc đỏ kia Thất hoa quân tử khét thở dài Miu đọc của huyết ma phong trần còn đẩy giấy Sư phụ phải chờ đợi thời cơ thật tốt Mới ra tay được Cổng lúc đó Huệ tính chân nhân tiếp lời của U Linh huyết kiếm khách Tất cả các đại môn phái chúng ta quyết theo Hà đại hiệp làm hậu thuẫn. Đa số mọi người đều đứng lên ủng hộ lời kêu gọi của hội tỉnh chân nhân. Huệ Ma Phong Trần trước tình thế ấy vừa giận vừa tức, quay ra sau thét lớn. Tứ pháp, hãy dạy cho thằng lòi kia một bài học nhớ đời để làm gương cho kẻ khác noi theo. Bốn giả áo tím đồng thanh dạn lên một tiếng dập rằng, đoàn nhạc người đáp xuống sàn, bao vây tràn cháy trẻ hồng khí ngút trời, sắc mặt người nào cũng tràn ngập sát khí. Quan Sạn đã xong lên đỉnh nóng, Ô Linh Huyết Kiếm khách quát lên một tiếng thật to. Ô Linh Huyết Kiếm khách đã cầm sẵn nơi tay, lóe lên bảy màu xanh biếc tòa phổ khắp châu thần, rồi nhanh hơn đường sét giật tỏa ra bốn phía. Kiếm khí lan tỏa khắp bốn hướng, liền theo đó bốn tiếng thú hái hùng thoát ra từ bốn cửa miệng có bốn hộ pháp áo tím, và tiếp đó là bốn thủ cấp dây rộng khỏi thân hình, máu tuôn nhộm đỏ cả mặt đất. Quan hào có mặt người nào cũng đều biến sắc. Sáu lão giả còn lại trong bọn liệt kỳ căm hờn lao xuống giữa trận, dần dần siết chặt vòng vây. Bên kia địa trận, Trầm Hoa Mai và Tuyết Sơn chân quân cũng đã hạ sát tên cuối cùng của đám hát tượng ngũ cuồng và Tiêu Diêu cốc chủ. Ô Linh Huyết kiếm khách thét lên một tiếng trợ uy, một thế kiếm đã chém vèo vào một người lão giả áo đỏ như sét tụa. Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương, nên ngọn kiếm vừa rồi của Ô Linh Huyết kiếm khách đã dốc đến chín thành công lực. Lão giả áo đỏ nọ tên là Lâm Thế Trước khi thí mãnh cường của chàng Đâu dám đỡ thẳng liền lách mình né tránh sang một bên Cùng khi đó Kỳ dư năm lão giả áo đỏ còn lại Dập lên một tiếng quát to Cùng tống trường đột kích Trường lực của năm người nọ Hợp thành một luồng kình phong khổng lồ Lùa thẳng và kiếm thế của chàng Bằng một tiếng Sau một tiếng nổ rung chuyển cằm mặt đất Ô Linh huyết kiếm khách Bị phải luồng đại lực ấy Đẩy thối lui ra một bước dài Chàng trụ mình để không cho lui thêm Về phía sau một bước nào nữa Mị môi tỏa sắc mạnh và thanh kiếm màu xanh của U Linh Huyết Kiếm bỗng lóe lên giọng vổng vây, chửa ra luồng trường phong la về hướng lão Lâm Thế. Đình Ninh rằng, giấy sự liền tay của đồng bọn có thể ngăn chặn kiếm khí của đối phương, nên Lâm Thế sau khi lách mình tránh sang phía trái, rất vững tâm không một chút đề phòng. Chợt nhìn thấy thân thủ linh hoạt của Ô Linh Huyết Kiếm khách chẳng những tránh được thế công liền tay của năm người, mà còn khéo léo di động chiêu kiếm bám theo lão Trì Công. Lâm Thế giật bắn mình kinh hãi. Vợ chó ngay độc môn công phô, đem truy mệnh chảo gia chủ bừa Song Thanh U Linh Huyết Kiếm khách, trong phảnh khắc đã vẻo đến, Liên nhanh và 5 ngón tay đang mở ra cộp vào như là vuốt quỷ quằn lão. Qua tính thét thì lường, năm ngón tay phải của Lâm Thế bị thanh độc kiếm hớt văng, năm tia máu không ngớt bắn ra xối xả như năm vỏi nước. Lão kinh hoàng tháo chạy ra khỏi trận cuộc. U Linh Huyết Kiếm khách hòa tốc xoay người, liên hoàn năm thế kiếm, khiến năm lão còn lại thối bộ bảy tám bước liền Giữa lúc năm lão có đang kinh tâm táng đầm Ô linh huyết kiếm khách không một phút giây chậm chế Dùng ngay thuật di ma địa hình lắc mình biến mất 5 lão giả hoang mang không tìm thấy được đối phương Bỗng nhiên ô linh huyết kiếm khách như một bóng ma tròn vẩn đáp xuống Và thấy là một lão đứng nơi rỉa phải Thân hình bị chặt làm đôi đoạn Vậy là đến lúc này đối phương chỉ còn lại 4 mạng Ô linh huyết kiếm khách để khí tung người lên cao Kèm theo với tiếng hú hào hùng từ trên bổ xuống như một tớt đại bằng, bốn thân người bị chẻ ra làm hai, rơi lệch phịch xuống mặt đất, máu tuôn thành suối. Quan Hạo đều lạnh toát xương sống, trợn tròn mắt phầm nề chàng thanh niên trẻ. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, huyết ma Trần không khỏi ớn da lưng, khẽ chau một cái, đôi mắt bắn ra hồng quang, đưa tay như phát một hiệu lệnh. 12 người từ hướng bắc lao nhanh xuống như một đàn én liệng giữa muôn hoa. Tiếp liền đó, Trên 24 cánh tay bán ra hàng ngàn hàng vạn những điểm máu đỏ, đó chính là sao máu. Sao máu được làm bằng đồng nhỏ và diệp, hình sao năm cánh, kích cỡ bằng hạt đậu xanh. Trong quanh chúng được tẩm một thứ thuốc kịch độc, chỉ cần dính vào người một sao máu nhỏ, lập tức người đó bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt và vô phương động đậy. Ô Linh Huyết kiếm khách hố to lên một tiếng, nhấc người lên định tránh những sao máu nhỏ, nhưng thủ pháp của 12 tên kia cực kỳ nhanh nhẹn, một rừng sao máu phủ chụp quanh chàng. Âu Linh huyết kiếm khách vội múa loang loáng ngọn Âu Linh huyết kiếm, một loạt tiếng rú gạo thi thảm, ba người trong số đó đã bị kiếm kỉnh tiện đầu rơi khỏi xác người. Nhưng cùng lúc đó, ô Linh huyết kiếm khách cảm thấy người như bị những sao máu kia ghim vào, tích tắc sau chẳng từ từ ngã xuống không sao nhích động được. Bên kia trận diện, quỵ bảo và tam sát đang vây chặt châm hoa mai và tuyết sân chân quân vào giữa, trận diện cũng đang đến hồi quyết liệt quan hồng chiếc thành thị ấy, ai nấy cũng máu nóng bừng sôi, le muốn nhảy xuống ra tay, nhưng bởi khiếp sợ những sang máu ấy nên không dám trợ chiến. 9 người còn lại trong thập nhị huyết tinh, đồng thanh hú lên một chuỗi quái dị xong vào trận chiến. Một trận mưa sao máu lại phủ xuống trận cuộc. Số mạng châm hoa mai và tuyết sơn chân quân cũng chẳng khác gì U Linh huyết kiếm khách. Hai người nằm vạt xuống đất cứng đỏ. Đột nhiên, một bóng áo xanh từ trên khán đài bắn nhẹ xuống, đứng cạnh U Linh huyết kiếm khách. Định thần nhìn kỹ, huyết ma phong trần buông tiếng hử to. Thất hoa quân tử, đã hơn ba chục năm trời mới gặp lại người Thì ra từ nãy đến giờ, huyết ma phong trần không nhìn thấy trong đám quần hồng trên khán đài có sự có mặt của thất hoa quân tử. Lão rít qua kẽ rằng, quách diệp thanh, đến tì dễ, nhưng ly khai trốn này chắc không phải là chuyện dễ đâu. Đôi mắt của thất hoa quân tử sáng quắc từ hai luồng điện chiếu thẳng về phía huyết ma phong trần. Chiều giáo chủõ phố cùng người không thủ ngắn xong hôm nay người tự tung tự tác gây loạn võ lầmtà há làm ngơ sau đàn huyết ma Phong Trần giận lên hử lạnh quá diệp thành đừng quen thái của ngạo có mắt như mổ chẳng thấy Thái Sơn trước mặt thất hoa quân tử ha hả cười to người họ chịu tên là bá hổ ngoại hiệu là huyết ma phong Trần hãy còn gọi là độc quỷ xích ma Vương chỉ có vậy thôi khi huyết ma phong Trần càng thêm giận Lãnh giọng chặn chừng đôi mắt. "Chắc ngươi chẳng tưởng mọc tượng càn khôn trường và thiết trụ trảo công tuyệt kỹ thiết kim cang chỉ lợi hại của ta không?" Thất Hoa quân tử đáp lại bằng một chuỗi cười to, nhờ vào nội lực thâm hậu, nên thanh âm chẳng cười phát ra nghe như sếp cọp giống, cơ hồ như lay động đỉnh Tuyển Mộ Sơn. Quan hồng trên hai khán đài nghe tiếng cười khổng khiếp của ông, người nào cũng rung động cả tâm thần. Thất Hoa quân tử chợt ngay giọng cười, lạnh lùng thốt Triệu bá hồ Đừng cậy tài một chút khổ vào mình Theo như sự phát giác của lão phù Võ lâm sẽ xuất hiện một tay xuất chúng Ta báo cho người biết Chớ có hung hăng tự thì Ông chật đổi ngay sắc mặt Ta muốn cùng người trao đổi vài chiêu Để phân tài cao thấp Mà 30 năm trước chúng ta chỉ nghe danh Chứ chưa bao giờ động mặt Huyết ma phong trần cười lên sắc lạnh Khẽ lắp người đã đáp ngay trước mặt Thất hoa quân tử Lão thốt Ta cũng cho người biết trước Tuyền mộ sơn không phải là trốn không người Muốn đến thì đến, muốn đi là đi Lão ngừa cổ cười to rồi tiếp Quách diệp thành Một chút công lực hòa long thẳng công Chỉ có thể khoe khoang với kẻ khác chứ đường hỏng đem ra dọa giẫm nội bọn giáo chủ Vừa rất lời Đôi tay lão trưởng mạnh về phía trước Một kỉnh phong như sóng dữ Thất hoa quân tử cười điểm nhiên Mọc tượng càng khôn trưởng Chỉ có bấy nhiêu thôi sao Chấm dứt câu lói Là một luồng trưởng lực hỏa Long thần công từ lòng bàn tay phải của ông tủ ra như sấm xếp đón lại âm một tiếng một tiếng nổ long chảy lở đất sau khi m mộtc tượngàn khôn trưởng và hỏa Long thần công va chạm vào nhau khiến mặt đất như trải qua một trận chấn động kinh hồn có 102 từ khi khai thiên lập địa đến giờ cá đá thi nhau tung bay dập trời con h có mặt đều khiếp vía kinh hồn hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trả vẫn ngang đồng nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra Thất hoa quân tử có phần nhìn hơn Thất hoa quân tử vụt hét to Chị bá hổ Hãy tiếp thêm một trường Ông xem mình lên Tay phải đồng thời tống mạnh ra Huyết ma phong trần liền cảm thấy Khí kình bộ quanh người như tăng lên gấp đôi Mặt mày biến sắc thét to Sao máu sao chưa động thủ Tiếng quát vừa dứt Người lão đã vọt lui ra xa khỏi trận cuộc Thấy huyết ma phong trần đã chạy xa Thất hoa quân tử liền thu tay trưởng về Liếc thế sáu tên trong thập nhị huyết tinh đang lao tới với một luồng sao máu, thân ảnh ông khẽ chớp động linh không trung, một loạt thanh âm ré lên thảm thiết, sáu hình người ngã xuống bất động. Chân vừa chấm đất, Thất Hoa Quân tử thấy ba bóng người lao tới cùng một luồng sao máu, ông vội thuật khinh công lao lên phía trước, sóng đá muồn, sao máu đã cắm vào người ông không biết bao nhiêu mà kể. Ông vận công để đẩy chất độc ra ngoài, xong quấy cổng ông cũng phải ngáp vạt thẳng càng. Bỗng khi ấy, tại phía bắc xuất hiện một bóng người, và bóng đó như một vệt khói lao thẳng đến trung tâm trận cuộc. Mọi người chưa kịp hết giật mình, sao máu từ sáu cánh tay của ba tên còn lại trong thạp nghi huyết tinh đã tua ảo đến bóng người áo trắng nọ. Quân Hồng anh nấy đều lo thay cho người vừa xuất hiện. Nhưng lạ lùng thay, người nọ vẫn đứng yên không thèm né tránh, chờ khi ba người kia không còn một giọt máu nào trong tay, người ấy bình thản xoay một vòng rồi trở về vị trí cũ. Ai nấy đều sứng sở kinh mang. Những sao máu dính khắp người nọ là tà rơi xuống đất. Người nọ chậm rái bước đến bên cạnh thất hoa quân tử. Người hoàng hốt nhất chính là huyết ma phong trần. Vì lão chỉ nhờ cậy món độc đáo đó để bình định võ lâm. Nhưng nay đã có người chế ngự được nó. Hỏi sao lão không kinh hoàng cho được. Người áo trắng nọ cuối xuống khẽ kêu. Quách đại ca. Thất hoa quân tử đang nằm im dưới đất. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa thốt phụt kêu lên. Chầm đệ. Trên khán đài, mấy lệ hoa kêu trong mẩn rỡ. Trầm đại ca. Đằng kia, trầm hoa mai cúng sường sốt thốt trong nước mắt. Trầm huynh. Thì ra người áo trắng vừa xuất hiện, chẳng ai khác chính là trầm miên tích. chàng vừa sử dụng môn công phu hàn tụ để trầm thần công do phùng trí bảo truyền thụ Huyết ma phong trần đôi mắt long lên như hai cục máu, quát trong nỗi cam hần. Danh con, ngươi là ai? Trầm miên tích. Bật lên một chuỗi cười hùng trắng Ta là Trầm Miên Tích Con trai của Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa đây Huyết ma phong trần trợn mắt nạt to À Thì ra ngươi chính là đệ tử Của lão trột Tống Kiệt Nghe đối phương miệt thị Sư phụ mình là lão trột Trầm Miên Tích cam hờn không còn chỗ chứa Quát lại Phải chăng ngươi chính là tên ma đầu Huyết ma phong trần đấy chăng Chính là lão phụ đầy Trầm Miên Tích nhách môi cười trong tiếng giít Nợ máu phải trả bằng máu Người đã hành hạ khổ sai cha ta đến chết Hãy đến đây cùng thanh toán món nợ máu kìa Huyết ma phong trần nhét môi khinh miệt Người bàn lĩnh cỡ nào mà dám vuốt dâu hồn chứ hả Trầm miên tích liền tháo chiếc thủ cấp của sát ma nữ vương Ném về phía huyết ma phong trần Bằng vào cái này Huyết ma phong trần là người sứng sở Khi nhìn thấy thủ cấp của sát ma nữ vương Lăn long lóc đến phía mình Chính người đã giết chết hai đệ tử của ta sao? Chẩm miên tích nhách mép. Không sai, oán thù phải được tẩy sạch bằng máu. Tế đại hán tử và hồng diện lão mà là hung thủ sát hại sư phụ ta thất độc thần trưởng Tống Kiệt. Rồi anh còn, hôm nay ta cho ngươi về chầu Diêm Vương để hội tụ cùng trang ngươi và lão trột kia. Rồi lão hét lớn, ra thiên, thạch, thường, tạ vũ, sao con trần trừ chưa ra tẩy. Ba người được gọi tên chính là ba gác còn lại trong thập nhị huyết tinh. Chúng vừa bán sau máu vào người chẩm miên tích, nhưng chẳng hoàn toàn vô sự. Nãy giờ đứng nhìn chàng mà lòng kính phục. Bây giờ nghe giáo chủ gọi lệnh như thế, không khỏi tránh lo cho số mạng. Nhưng lệnh ban ra như núi, giấy đâu bọn chúng không chấp hành. Chúng chia ra làm ba hướng, sắc mặt trầm lặng. Trên tay đã cầm sáng khí giới, từ từ vây chặt chẩm miên tích vào giữa. Chẩm miên tích khó dàn được cơn giẩn các ngươi qua là thiên đường có nẻo chẳng đi, âm tí không lộ lại tìm đến. Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế vụt chuyển rất nhanh, kiếm quang ánh xanh tua tủa tiếp nối chĩa vào người gia thiên. Đã một kích đối phương không hề hấn gì giữa làn sao máu, gia thiên dám đấu đỡ thẳng thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhấc người bắn vọt vào không trung hơn trăm trượng cao. Nhìn thấy khinh công của đối phương cao diệu như thế, Triệt Mị Tịch không khỏi khen thầm, vội đề mạnh chân khí, bốc người đuổi theo bén gót. Lúc này, chợt nghe sau lưng có một luồng cảnh phong ập tới. Chàng hầm lên một tiếng giận dữ, xoay nhanh người lại. Ánh kiếm trên tay đồng thời giải ra như một vầng mưa hào quang xanh biếc. Tiếng len keng của sắt thép va chạm nhau không ngớt ngân rèn. Một loạt phi đao của thạch thường và tạ vũ vừa phóng tới đột kích, đều bị độc kiếm trên tay của chẩm miên tích gạt rơi là tả xuống đất. Chàng giận dữ thét như sấm nổ. Lũ đào tặc, dám dùng thói tiểu nhân án toán người sao? Ngọn đầu kiếm trên tay chàng lồng theo câu nói, như điện chớp rỉa nhanh tới. Thạch thường và tạ vũ định chàng người nhích tránh, nhưng đã quá trễ. Úi chào! Cùng với tiếng rú hãi hùng ấy, hai gã cả đầu kèm với mảng vai đã bị xả khỏi thân hình. Gia thiên rộng rời hồn vía, hấp thấp quay người bỏ chạy. Chở miên tích thét to như sấm động. Chạy đâu? Một chiêu nghinh phong phán lắng, chiêu tuyệt học thứ bảy trong thất độc thần trường liền đó quạt ra truy kích. Ta Thiên chưa kịp phản ứng, đã bị luồng trường như biển lở sóng xô, thân hình gã không sao gượng nổi, chới với té xuống vực sâu, tiếng gào của gã dần dần mất hút dưới đáy mịt mù. Quan Hào có mặt đều ngẩn ngơ lé mắt. Huyết Ma Phong Trần cũng không kém phần kinh ngạc, hoang mang trước sự việc trước mắt. Bóng thấy chậm miên tích chống kiếm ngạo nghễ, nhìn thẳng vào mặt lão như thách thức khiêu khích. Trước thái độ khinh miệt của một chàng trai nhỏ tuổi, Huyết Ma Phong Trần khó nổi chế giận. Giản Giớ thét to một tiếng, định lao tới giết trận trưởng cùng với chẩm Miên Tích một mất một còn. Đám vân sơn tứ quái và tam sát bảy người đứng sau Huyết Ma Phong Trần, vội tiến lên trước vòng tay cung kính, xin giáo chủ khỏi bận tâm. Huyết Ma Phong Trần gật đầu đồng ý, bảy người liền bước về hướng của chẩm Miên Tích. Huệ Tĩnh chân nhân của phái Không Động, lúc ấy không sao chế giận, nói to như thét: "Huyết Ma Phong Trần, ngươi chớ có ý đông hiệp người!" Huyết ma phong trần giận dữ, hử lên một tiếng lạnh nhạt. lão mũi trầu chưa có lắm mổ. Rất lời, lão hoa tay một cái. Huệ tính chân nhân rú lên một tiếng khiếp đảm ngã nhào xuống đài. Thì ra, một ngọn phi tiêu từ tay của lão bắn ra với một tốc độ phi thường, cắm sâu vào huyệt mi tâm của huệ Tĩnh chân nhân. Huyết ma phong trần liền buông giọng cười âm chầm. Kẻ nào con cuồng thị, hãy trông huệ tính làm gương. Con hồng có mặt, người người đều biến sắc. Nơi trận trường, đột nhiên một tiếng hự mạnh vang lên. Một lão trong vân sơn tứ quái đã bị ngọn đầu kiếm của trầm miên tích tiện tứt đôi chân té lăn trên mặt đất. Tiếng hự to vừa rồi đã gây sự chú ý của quần hào. Tất cả đều đỏ giòn ánh mắt và hướng trận đấu đang diễn tiến. Lúc ấy, vân sơn tứ quái chỉ còn lại ba người cùng với tam giác. Vị trí cả thầy 6 người kết thành một vòng tròn đứng vây quanh trầm miên tích. Người nào cũng nhắm mắt đứng yên, không ai ra tay công kích giảm diện tích sau khi cùng bài địch thủ giao tay qua 5 6 hiệp. Tuy loại được một lão ra khỏi vòng đấu, nhưng chẳng cảm thấy với lực lượng 6 người liên kết ra tay, uy lực giống mãnh chảng vừa, sẽ khó mà chiến thắng gọn gàng vật thần tốc. Do đấy, chẳng không dám khinh suất ra tay trước. Trợ nhất trong bọn văn sơn tứ quái là lão đầu lãnh khương thọ tuyến, dường như đã nhìn thấu tương tư chẳng nên buông tiếng cười ha hả. Với sức liên tay của sáu chúng ta, có thể chế phục được danh con nhà người Lũ người kia đều kiếp vía trước thiên oai của Triệu giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. "Lá phụ khuyên ngươi hãy sớm quy thuận đầu hàng, quy phục dưới trướng của giáo chủ, may ra có cuộc sống ấm no nhàn hạ." Trầm Miên Tích quát lên giận dữ, cấm miệng thối của lại, nếu Trầm Miên Tích này sợ các ngươi, tất không đến Tuyển Mộ Sơn này, mà đã đến tất không dễ gì chịu về tay không. "Ác đồ, hãy đón đờ." Lời chàng vừa dứt, một thế kiếm đã chém theo tay những đường xét giật rất lưng trời. Ngọn kiếm của Trạng Công gia tựa như sóng cuộn hải lưu thế sông chút ngược, kiếm khí triển miên, kèm theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Khương Thọ Tuyến. Khương Thọ Tuyến trước khí thế kiên mãnh của Trạng đâu dám đỡ thẳng, vội lách mình né sang một bên. Cùng khi đó, năm lão còn lại dập khuôn đồng thanh thét lên một tiếng trợ uy, cùng nhất tay liền tay tống ra đột kích một trường. Chừng lực liền tay của năm người hợp thành một màn kín đáo, trong một khe hở nào tập nên một luồng trường phong chằm mạnh tụ vào kiếm khí của chàng. Sau một tiếng nổ dữ dội, Miên Tích bỗng nghiêng người lao vút về hướng tả, mũi nhọn của kiếm thế lao thẳng về phía lão Khương Thọ Tuyến. Lão liền kinh hãi tung ra ba trường liên hoàn. Nhưng độc kiếm trên tay Trẩm Miên Tích với một tốc độ kinh hồn không tưởng đã lao vồ tới cùng với thân ảnh. Qua tiếng thét thê thảm rống lên, dung chuyển cả núi rừng, mười ngón tay của Khương Thọ Tuyến đã bị ngọn độc trường hất văng. Mười tiêm máu đỏ bắn dài ra như những dòng suối nhỏ. Khương thọ tuyến quá đau, Hai tay bỡ vào nhau, Dên gì chẳng dứt miệng, Vọt tuột ra phía sau mấy bước. Năm lão già đều hái hủng biến sắc. Họ không ngờ một gác thanh niên trẻ tuổi, Mà kiến thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế. Dưới sự liền tay của năm người, Cũng không sao chắn đứng được kiếm khí của chàng. Thành tích nội công ấy, Phòng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại, Hán hữu khó tìm. Giữa lúc năm người còn đang thoảng thốt kinh nghi, Trầm Miên Tích không nghĩ ngợi, áp dụng Tuyệt Đỉnh Khinh Không, Phổ Quang Lặng Ảnh Thân Pháp, chớp mắt mất đi như biến. Năm lão dưng thấy đối phương biến đi như có thoạt tàng hình, càng hãi hùng sững sốt, giảo giác nhìn quanh tìm tòi. Chẩm miên Tích bỗng nhiên như một bóng ma, nhẹ nhàng đáp sau lưng của lão giả đứng nơi chót phải. Huyết Ma Phong Trần từ hai mươi nhìn thấy trước tiên, vội gọi to. "Pháp Xương Hùng, coi trường phía sau lưng." Nghe Huyết Ma Phong Trần cảnh giác gọi lên, Lão già đứng nơi chót hiếu tên Phạm Dương Hồng hòa tốc xoay phát người lại, trở thấy trả miên tích với một chiêu tam hoa thái dương, tống mạnh vào sau lưng lão. Phạm Dương Hùng không dám một chút trần chờ hai tay cũng đẩy ra một lượt, để mong vớt vát được phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người. Nhưng đã quá muộn, song trưởng của lão chưa kịp nhà thoát kình lực, một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người. Lão họ Phạm chỉ kịp thét lên một tiếng hái hùng, thân hình bánh đi xa năm thước, tay chân chới với giữa khoảng không Cuối cùng dây tuột trong vực núi sâu thẳm 4 lão còn lại sau Phú kinh hoàng mỗi người vội tống ra một trường chẩ miên tích ứng biến tuyệt nhanh nhấc người vào thẳng lên nửa chừng và vạn luồng trường kếtt vẹo qua chân nóng lỏng vì đồng bọn bị chết thảm dưới tay chẳng bốn lão còn lại hai của vân Sơn Tứ quái và hai của tam sát vừa thấy hụt một trường đều lính tông mình vàot theo tri kích chẩm miên tích vừa thấy bốn người phóng mình vọt theo người đang giữ v Lập tức một chút ngược mũi kiếm trở xuống quét vào chân theo tuyệt chiêu bảng ly kiếm tay trái đồng thời bỏ ra một quyền thần mang ngụ phong. Chàng vốn ở trên cao thấy đánh từ trên bổ xuống kinh lực đá mạnh lại càng mạnh hơn bốn người từ phía dưới vọt lên đã là thất thế lại bị chầmm miên tích chiếm trước phần chủ động chẳng những không kịp trở đòn mà còn bị áp lực trường tình và kiếm khí của chàng đầy té dộn xuống đất. đấtầm miên tích thừa thấy trầm khí đáp nhanh xuống đất miệng quát to Xin bù thêm cho các ngươi hai trưởng để về chầu diêm tổ. lòng trong tiếng quát, tuyệt trường hòa long thần công liên tiếp tổng bồi hai trường. Một loạt tiếng hét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề. Bốn lão già thi nhau ngã lộp đột trên mặt đất lạnh. Ngọn đột kiếm trên tay chàng loáng nhanh qua một vòng. Bốn chiếc đồng người thi nhau rơi lạ tà khỏi xác người. máu loang ướt cả một khoảng đất rộng. Huyết ma phong trần trước cảnh hãi hùng ấy không khỏi dùng mình ớn lạnh, nhủ thầm. Võ công của tên danh này quả là siêu Việt Vân sơn tứ quái Tam sát của quảng ma giáo Đều bỏ mạng dưới tay của gá chỉ trong khoảnh khắc Cuộc diện hôm nay thật khó thành công như dự tưởng Chợt trầm yên tích quá to Ma đầu Sao chưa chịu bó tay chịu chết Nếu không phục hãy đến cùng ta đối kháng Hà tất gọi kẻ khác thí mạng cho mình Hành động như thế Đâu phải là của kẻ anh hùng Trước mặt đông đủ quần hào Tam sơn ngũ nhạc Huyết Ma Phong Trần dễ đâu nhịn được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng, lão giật đê sắc mặt tái xanh như trảm. Huyết Ma Phong Trần định lắc mình lướt tới, bỗng nghe một giọng cười quái dị trỗi lên từ vách cao ở hướng trước mặt. Đình Thần nhìn kỹ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra người vừa phát ra tiếng cười đó là cuồng ma giáo chủ, ngoài hiệu là Hồng Trần cuồng xanh. Lão cắt tiếng cười. Hồng Trần giáo chủ tham gia đại hội không báo trước, bọn giáo chủ đây thật là thất lễ, thất lễ. Quảng Ma giáo chủ hồng trần cuồng xanh vòng tay đáp lễ. "Không có gì, không có gì." Tài Hà Tinh Ca đi ngang qua đây, ghé xem thử ba người tam sát của Quảng Ma giáo hành động như thế nào. Song bọn giáo chủ cảm thấy mất mặt quá đỗi, không đáp ứng mong mỏi của Tài Hà, giúp cho hòa đang giáo thành công trong buổi đại lễ hôm nay. Tài Hà xin phép thay mặt Triệu giáo chủ tiếp thử vài chiêu với thằng lòi con kia. Huyết Ma phong trần chậm ngẩn một lúc rồi "Nếu hồng trần giáo chủ đa quyết, Bọn giáo chủ đô dám can ngăn Trầm miên tích Cũng đã từng nghe danh Hồng Trần Cuồng Xanh Là một tay ma đầu vẫy vùng khắp miền biên thủy Chọc trời quấy nước Gây bao cảnh tang thương cho dân lành Và nhiều cao thủ chính phái Cũng đã phải bỏ mạng dưới tay của lão ta Vì không chịu đựng nổi những tội ác Do lão gây nên đứng lên chống kháng Hồng Trần Cuồng Xanh Liếc nhìn hai chiếc thủ cấp của Tam Sát Biết ngay thuộc hạ mình Đã bị bệnh dưới tay đối phương Xong vẫn hỏi Tam Sát đã bị ngươi hạ sát ừ. Nhìn đôi mắt sáng quắc, hung tợn của Hồng Trần Quổng Xanh, Chàm Tích chợt lên một tiếng kinh miệt. Bọn Tam Sát chỉ là phàm bị thịt, chúng có chết đi đáng gì để hỏi. Hồng Trần Quổng Xanh nghiến răng, "Dánh con, ngươi là?" Chàm Miên Tích nhếch mép, "Chàm Miên Tích chính là ta đây." Hồng Trần Quổng Xanh hừ lên một tiếng sắc lạnh, trầm giọng, "Họ Chàm kia, chắc hẳn ngươi đời thân tuyệt học nên đứng trước Thái Sơn mà không chớp mắt." "Được." Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dậy. Trầm miên tích hơi bực, to tiếng. Nếu ngươi muốn thử tài, Trầm miên tích này chẳng bao giờ từ chối. Sao người chớ cô hối tiếc đang ngu sẵn, Chọc giận đi trầm miên tích này? Hồng trần quảng xanh buông tiếng cười âm trầm. Ta tung hoành có biên thủy hơn mấy mươi năm này, Chưa hề biết hối tiếc việc mình đã làm. Trầm miên tích buông tiếng cười ha hà. Nơi biên thủy, mặc tình ngươi xưng hồng xưng chúa, Nhưng Tiên Mộ Sơn là mộ chôn của người. Hồng chân quỷ quầng xanh hầm lên một tiếng giận dữ. Dành con, dám vô lễ với quầng ma giáo chủ, tội đáng phanh thây thành muôn mảnh. Tiếng mành vừa thoát ra khỏi miệng, thanh gậy trên tay tự dưới đất hất lên và từ trên vách cao bổ xuống giữa sân rộng nơi Trảm Mị Tích đang uy nghi đứng. Rào, rào. Một luồng gậy kình, với một tốc độ chọc cây rừng, mạnh rường sóng dữ từ trên cao ập xuống phía dưới. Triểm Miên Tích điểm nhiên đứng thẳng, tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng hóa giải kinh lực từ gậy phong bắn tới. Hồng Trần Cuồng xanh đã phần nào khiếp hãi, bảy ngọn gậy vừa rồi, lão đã dốc đến 8 thành công lực, đinh ninh Triểm Miên Tích dù chẳng chết cũng sẽ bị trọng thương. Ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch ra một trường, đã hóa giải cả luồng kinh lực vừa kích tới. Trong lúc đối phương đang hoang mang sững sốt, Triểm Miên Tích lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên vách cao. Với môn khinh công tuyệt kỹ, phù quang lẳng ảnh thân pháp, Người chàng vèo đi như một cánh hạc xuyên vân bắn nhanh lên ngọn vách Đồng thời tay kiếm phông mạnh, hào quăng ngập ngời, xanh biếc khắp một vùng Hồng trần cuồng xanh, vội vận công lực và thế gậy, loang mạnh trở ra đối kích Hai luồng sức mạnh tông vào nhau, tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc Quần hồng đều khiếp vía hãi hồng, trận tròn đôi mắt Trong lúc đó, tà áo của trầm miên tích không gió mà phất phơ Nhưng thân hình vẫn đứng chơ chơ như trụ thạch Hồng Trần Quảng Xanh thân hình rỗng động lắc lư mấy lượt mới ngừng khí huyết trong người trào ngược trở lên Lão rất mực kinh mang vội nhắm mắt vận công để chân áp khí huyết đang dân lên gần cổ Hồng Trầm yên tích lại quát lên một tiếng lanh lành ngọn kiếm thứ hai đã như dòng nước biếc dốc ngược trở ra Hồng Trần Quảng Xanh đã dám hết khinh nhần thế gậy cuốn theo một luồng gió vèo ra đón lại Đồng... Đồng... Gậy phong kiếm phí đôi bên liên tiếp va chạm nhau Gây nên những loạt nổ đinh tay nhức ốc Khoảnh khắc đôi bên đã nằm hiệp qua tay Thái độ ngạo nghĩ lúc ban đầu Của Hồng Trần Quảng Xanh Đã dần dần lặn mất Thay vào đó là một vẻ mặt hãi khiếp kinh tâm Lão không ngờ đối phương còn trẻ tuổi Nhưng kiếm pháp chẳng những diệu kỳ Mà nội lực lại cực kỳ hồng hậu Tiếp nối triển miên Trong phút chốc sát cơ bỗng phừng sông lên đỉnh đầu Hồng Trần Quảng Xanh sầm mặt cười hiểm ác Đến lúc ngươi tận số rồi lòng trong tiếng cười ghê rợn, ngọn gậy trên tay đắc lia tròn một vòng và thành lệnh với một tư thế lạ lùng, xẻ thẳng vào người Trạm Miên Tịch. "Quát to, danh còn, biết được chiêu này không?" Nhìn ngọn gậy của đối phương rất khác thường, ánh gậy đang đi ngang, chuyển hướng ngắt lên và trùng trùng chụp xạ xuống. Trạm Miên Tịch rất đối kinh tâm, chàng vội nhấc người lên cao 3 trượng, vừa vặn tránh khỏi luồng gió gậy vừa quật tới. Hòng chân cuồng xanh giống lên như sói tru, người chạy đi đâu? Đôi chân nhún nhẹ trên mặt đá, thân ảnh tựa như một con ưng con lao bắn theo chẩm miên tích. Chờ cho đối phương phi thân lên đúng tầm, chẩm miên tích mới liên nhanh ngọn kiếm trên tay, từ phải chéo sang trái. Xoẹt một tiếng, hồng trần cuồng xanh bỗng thấy cánh tay trái lạnh lặn, nhìn lại thì ra cánh tay áo đã bị dọc xả một đường dài. Chẩm miên tích sau một thế kiếm phản kích, vừa chẩm khí đáp người xuống sàn đài. Hồng trần cuồng xanh cũng vội vã sang người đáp xuống theo, đứng cách chẳng hơn 10 bước. Xem xét kỹ lại cánh tay, tuy chỉ bị rách lớp áo bên ngoài, nhưng trên làn da hiện lên một vết rải đen thẫm. Lãm biết ngay thanh kiếm của đối phương có độc, tay phải lập tức nhấc lên và phạt mạnh vào cánh tay trái. Sau một tiếng rắc ngắn lạnh, cánh tay trái lập tức gãy lìa rơi phịch xuống đất. Lãm cấp tốc xé một mảnh vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang tuôn máu xối xả. Song suốt đầu đấy, hồng trần cuồng xanh như một kẻ mất đi lý trí. Sự giận dữ khiến lão trở nên điên cuồng, quên hẳn sự sống, Lan Sở và Liều Lĩnh tấn công. Chảm miên Tích hét lên một tiếng langchain, giáng mà đỡ đòn chỉ này. Cùng theo tiếng quát, ngọn giữa tay trái đã ra một đường chỉ kình vèo vèo gió lao tới. Hồng Trần cuồng xanh cả kinh, vội bật người lăn tròn trên đất, vừa vặn luồng chỉ lướt vèo qua thân hình. Trầm Miên Tích sát cơ đã ngẩn ngơ đảnh đầu, ngọn cước bay ra với một đòn tiếp nối nhanh như gió chút. Vừa mấy chối người đứng lên, Hồng Trần Quảng Xanh đã phải lắc mình vào sang cạnh tán thước. Chẩm miên tích thấy hai chiêu tuyệt ký. Một cước một chỉ đều đánh hụt vào khoảng không, chẳng khỏi thầm kính phục võ công của đối phương. Tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹ tuyệt cùng. Hồng Trần Quảng Xanh ra lưng lấm tấm mổ hôi, thầm kêu lên may mắn. Sau phút định thần, lừa dặn từ tâm tư ngút tỏa khó dần, Hồng Trần Quảng Xanh nhến răng trèo trèo. Tên khốn! Nếu trong vòng 5 chiều lão phu chẳng giết được người Quyết sẽ lao đầu tự vẫn tại vực thẳm này Trầm yên tích chầm chầm lên tiếng Chỉ cần ngươi đừng cùng lóng ma kia kết cấu Lập tức quay trở về cố hương Tại Hà à. Hồng trần quảng xanh gầm lên Cầm mồm lão phu là hạ người nào Há đi khuất phục dưới tay một tên danh Miệng còn hôi sữa xào Trầm yên tích nhách mép Đã thế Ngày tận số của ngươi đã đến Hồng trần cuồng xanh đôi mắt long lên đỏ ngầu do dòng từng sợi tua tủa rựng lên Sang mặt đột nhiên biến đổi Lớp áo cũng dần dần phỏng căng Chiếc gậy màu xanh trên tay phải của lão Cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời Trần miên tích thẩm nghĩ Chắc là tà môn của lão đây chẳng vận công lực sẵn sàng chờ đợi Hồng trần cuồng xanh bỗng quát lên một tiếng kinh thiên động địa nhấc cao thân hình Càng người lẫn gậy đều bắn về phía trần miên tích trận trường bỗng toàn ngập ánh xanh Phổ kiếm cả thân hình hồng trần quần xanh cùng với cây gậy Kèm theo tiếng kỉnh phong vi vô Bốn bên không khí chừng như bị luồng kinh lực hút hết Khiến người cảm thấy hô hấp khó chịu Cát đá bốc dậy rào rào Cùng tuân thẳng về hướng chảm miên tích Trước thí công hung mãnh và liều lĩnh của đối phương Chảm miên tích vội trầm khí Cho đôi chân thụt xuống mặt đất hơn hai tấc Ngọn độc kiếm trên tay phải Nhắm vào thân hình hồng trần quần xanh đang sông tới Quất ngược ra Tay trái đồng thời bồi tiếp một trường Sau một tiếng thét hái hùng, hồng trăng quầng xanh như một con vũ xoay tròn theo gió chót, bị bắn lên cao rồi rơi tuột xuống đáy vực sâu. Trầm Miên Tịch cũng hự lên một tiếng nặng nề, miệng phun ra một tia máu đỏ lầm. Huyết Ma Phong Trần thấy thuận lợi đã đến, liếc người tới toàn giết chằng. Nhưng cùng lúc đó, trên khán đài bay vút xuống hai bóng người, chặn lấy lối tiến của Huyết Ma Phong Trần. Đảo đôi mắt giận dữ lên khắp hai người nọ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra ngay Tuyển Long chân nhân của phái Điểm Thương, Côn Luân Đạo Hành chân nhân, lão quét lên cằm phấn, à, lão chọc thôi, mau đón chiều. Lòng trong tiếng quát, hai ống tay áo của lão đập vất ra hai luồng tụ phong kinh mãnh, một tà hướng vào Tuyển Long chân nhân, một kết tụ vào Côn Luân Đạo Hành chân nhân. Thấy hai ngọn kình của Huyết Ma Phong Trần cực kỳ oai lực, Tuyển Long chân nhân và Đạo Hành chân nhân chỉ còn cách tháo lui 6 7 bước. Huyết Ma Phong Trần như bóng đuổi hình, phóng theo bén gót Loạn tụ phong vừa hết đà, song chưởng đã hỏa tốc, nhà ra hai đạo trưởng lực cuồn cuộn như sóng số đổ vào khắp đại huyệt trên người của Đào Hạnh chân nhân và Tuyển Long chân nhân. Chân chưa kịp vững bước, thế công của hai đối phương đã tiếp nối đổ tới. Đào Hạnh chân nhân và Tuyển Long chân nhân còn đâu cơ hội xuất trả đòn, lại phải nhún người bước tháo lui. Và cứ như thế, hai người đã lần lần lui đến mép vực sâu mà không biết. Quân hùng trên khán đài đều thất sắc phập phòng. Người nào cũng rời ghế đứng lên thấp thỏm. Huyết Ma Trần ngẩng mặt buông chới cười đắc thắng. Cùng thời gian ấy, Lục Tuyển Long Chân Nhân và Đạo Hạnh Chân Nhân chặn lối của Huyết Ma Phong Trần. Mễ Lệ Hoa trên khán đài nhanh nhanh một đường tim bật nhỏ lao xuống cạnh Trảm Miên Tích, mắc vội ra một lọ thuốc trị thương để lấy dạ bà viên, nhét ngay vào miệng chàng, đồng thời nàng nhấc tay phải lên ấn vào huyệt linh đài lưng của Trảm Miên Tích, vận chuyển chân nguyên bản thân lên bàn tay và rót qua cơ thể chàng để giúp chàng điều trị thương thế. Trong khoảnh khắc, Trảm Miên Tích cảm thấy khí huyết trong cơ thân đã dần dần lắng dịu trở xuống. Trảm mắt quay đầu nhìn lại mỉm cười. Đa Tạ Ngô huynh đã khá hơn rồi. Mễ Lệ Hoa chậm rãi rửa tay trở lại, long mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Vừa lúc đó, Trảm Miên Tích liếc mắt nhìn, chợt thấy huyết ma phong trận đang áp đảo Tiền Long Chân Nhân và Đạo Hành Chân Nhân đến gần mép vực sâu, liền đứng phắt dậy, quát lên như sấm. Ác ma, ngưng tay! Tiếng quát của chàng mường tượng như lay chuyển đất trời. Đồng thời kèm trong tiếng quát là một đường kình phong kinh mãnh, như mây đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống người của Huyết Ma Trần. Đang buông chối cười đắc thắng, Huyết Ma Phong Trần bỗng nghe tiếng quát và luồng gió phía sau lưng, lão xoay nhanh người và phóng chưởng đón đỡ. Um, một tiếng nổ long trời lở đất, khiến các đá bay mổ mịt, lập cả một khoảng không gian rộng lớn. Huyết Ma Phong Trần nổi nóng xám mặt, rành còn dám đánh lén bổn giáo chủ giảm tích cửa nhà. Chớ khoác lác, hãy đỡ đậy. Tay trưởng đắc lòng theo tiếng quát nhấc lên, một ngọn hỏa long thần công tuôn ra như chớp điện sao rằng. Huyết ma trần, bóng thấy khắp bốn bên châu thân như có tầng bình sơn nhạc phủ chụp xuống. Lão nghiến răng đẩy ra một chiêu xuyên vân tiêu trong tháp tam trưởng đón lại. Hai luồng kình lực tông chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội. Thở cắt đất bắn vang tủa mịt, trẻ mê tích liền nhanh ngọn độc kiếm từ trên cao quét xuống đầu đối phương. Huyết ma phong trần kẻ ra ứng biến tuyệt nhanh Cấp tốc thụp đầu xuống tránh Nhưng liền đó Láo cảm thấy đình đầu lạnh lạnh Một mảng tóc màu đỏ đã bị hớt khỏi da đầu Là tà theo kiếm kình bay loạn trong không khí lão nổi giận Đến đỏ ngầu cả hai mắt Ngón trỏ bàn tay phải vạch thanh một vòng tròn Bỏ vụt đến đối phương Chẩm miên tích vội xoay mình Tung nhanh một chỉ đối kích Thiên long chỉ của chẩm miên tích Đập vào thiết kim cang chỉ của huyết ma phong trần Vang lên một tiếng nổ dữ rồi Tương Phương cùng bật lùi về sau một bước. Vừa trụ vững cước bộ, đối bản tay của Huyết Ma Phong Trần liền nhích động ra phía trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào ngực đối phương. Trảm Miên Tịch cấp tốc dùng phủ quang lặng ảnh thân pháp vượt qua vòng kình khí của Huyết Ma Phong Trần. Thân hình thừa lúc còn đang lơ lửng nửa chừng, Trảm Miên Tịch vội đạp chân quẫy người, theo đà của luồng trường kình đáp nhanh xuống đất, đồng thời xuất liễu một ngọn hỏa lôi quang thần trường. Huyết Ma Phong Trần ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh né tay phải một chiêu vân tỏa phong sơn, phong kín lấy thế công của trầm miên tích, tay trái một chiêu bạch hộ đảo tâm trọt vào lòng ngực của chàng. Trầm miên tích cấp tốc lạ người tránh né, thu tay biến thế phản công. Hai người đã quẩn nhau dữ dội đã hơn 50 hiểm mà vẫn bất phân thắng bạch. Bỗng nhiên, huyết ma phong trần buông tiếng cười sắc lạnh, vụt hét to. Danh còn ngày này năm sau chính là ngày dỗ kỵ của người. Lòng trong tiếng quát, như có tiếng sấm sét bay nhanh qua đột kích chàng trai. chàng. Trầm Miên Tích lập tức chắn mình nhảy vọt ra phía sau hơn trưởng. Huyết ma phong trận quát lên lanh lảnh. Dành con đinh chạy trốn đấy chàng. Thân hình lão đã nhanh như làn chớp vọt lao theo hướng của chàng. Trầm Miên Tích chấp động xong trưởng quát to. Ma đầu, hôm nay cũng là ngày mi về chậu phủ. Lời chàng vừa dứt, một ngọn phi ưng trưởng tỏa ra như thác đổ. Huyết ma phong trận nhanh như cắt chắn mình sang cạnh tránh thoát. Tài tà chộp giữ vào khoảng không luân mấy lượt, kình lược tựa như sông nước trưởng giang cuộn cuộn xô lên đón lại. Trầm miên tích lập tức ứng dụng ngay Tuyệt học Hỏa Lôi Quang Thần trưởng do ngân hà tiên tử chuyển thủ, một luồng kình phong như thác cuộn mưa cuồng bay ra theo đả tay. Đối bên, kình lực tông mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ ẩm như sấm động, làm rung chuyển cả đất trời. Quần Hồng có mặt đều khiếp vía kinh hồn, bởi đã mục kích qua một trận quyết đấu ác liệt mà từ trước đến nay họ chưa từng thấy trong vòng trời võ thuật. Và rồi thời gian nối tiếp là những tiếng gió ào ảo, tiếng sấm nổ đi đồng như đất trời đang cơn chấn động ngả nghiêng. Song Phương thi thối những tuyệt ký mà mình đã hấp thụ được để giành phần thắng. Loáng mắt đã thêm trăm hiệp nữa, đôi bên vẫn bất phần thắng bài. Càng đấu, huyết ma phong trần cảm thấy nội lực của đối phương như suối nguồn tuôn ra mà không bao giờ cạn kiệt. Còn phần lão thì nội lực càng lúc càng giảm sút vầng chán đã lấm tấm mồ hôi, to vẻ nông thấy thấy rõ. Lão đảo mắt nhìn quanh trận cuộc Thấy bọn thuộc hạ thi nhau chạy trốn Liền quay phát người phóng rời trường đấu Chẳng miên tích đâu dễ bỏ sòng con mồi Chẳng lập tức phi thân vọt theo Quát vang như sấm động Trái đi đâu Tay chàng theo đó nhấc lên Một ngọt phi ưng trưởng như tám đỉnh Thái Sơn Từ trên cao trụ xuống Huyết ma phong trần giống lên một tiếng hái hùng Ngã chúi tới trước Cáng ngượng lắm lao mới đứng dậy nổi Chẳng miên tích vội lắc người tiến đến sát cạnh Giết dòng Ma đầu, mối huyết kiều của phụ thân ta và món nợ của sư phụ ta do chính người dèo rắc. Hậu quả đó, luật trời bao giờ cũng công bằng. Chắc người không quên hành động tàn bạo những ngày vừa qua đối với người lành thiện, thổ đoạn lang độc phi thường, hôm nay dáng mà chịu đựng nổi cực hình trước khi chết. Lời chưa dứt, đôi tay chẳng đã toàn thoát cua động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo khắp châu thân của huyết ma phong trần, cuối cùng ấn dí vào khí hải huyệt của lão một trường. Huyết ma phong trần vụt cảm thấy bắt mạch kỳ kinh khắp cơ thể không ngớt giao tiếp lẫn lộn mất cả trật tự tuần hoàn Đã thế, khi huyết nghịch chuyển 36 đại huyệt khắp người bị chế cứng Trong các bắp thịt của thể sắc như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy một cảm giác cực kỳ khó chịu Cái đau nhức ấy huyết ma phong trần cảm thấy như có muôn vạn đau kiếm từng lúc đâm quấy vào da thịt châm chọc và não cân Mồ hôi như hạt đ theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuộn cuộn. Sắc mặt Quản lão càng lúc càng tái trong phát sợ, đôi mắt lại thỏ lõ ra ngoài, thần thái vốn đã đành ác, giờ đây càng biến thành dữ dằn đáng khiếp hơn. Huyết Ma Phong Trần đau đớn đến kêu trời chẳng dứt. Chẩm Miên Tích mím chặt môi, đơn chừng ấn lên người lão đến thì mấy lượt. Lập tức, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy trong cơ thể gia tăng thêm một sự dày vò khác lạ. Lão nghe những bao nhiêu khí huyết xáo trọn trong kinh mạch từ nãy giờ, lòng lộn dữ dội và ngực luôn vào phổi liên miên chẳng dứt. Ngực lão các nơi bị giòn cứng và căng phồng đến mức độ không còn chỗ chứa, một sự bực bội ngọt ngào hơn bao giờ, dày vò hành hạ khắp châu thân thể xác. Cái đau đớn ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào từng đoạn xương gân, lòng tim mường tượng như sắp vỡ, ruột gan nghe như muốn đất thành từng khúc. Đôi mắt lúc ấy cứ hồ lọt cả ra ngoài, lão rên rỉ van xin, mong thiếu hiệp mở lòng nhân đôi chút. Cho lão được chết mát thân Trẻ miên tích Thần sắc như phủ lên một lớp xương lạnh Thanh âm tựa từng mảng băng sói lên da thịt người Người cố mà nhớ đến những hành động tàn bạo Với những người lương thiện Thì hậu quả hôm nay người phải chịu đựng Tất không đáng gì phải van rên Rất lời Ngọn trường của chàng đã lập tức vông lên Vỗ vào huyệt linh đài phía sau đỉnh ót của huyết ma phong trần Thế là kẻ tử nay Trong võ lâm cũng như thiên hạ không còn cái tên ma đầu lang độc huyết ma phong Trần. Trẩm Miên Tích nhanh chóng dùng thuốc và phương pháp trị thương của Phỏng Chí Bảo để trị thương cho Thất Hoa Quân Tử, Châm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách. Sau khi bốn người đã bình thường trở lại, Thất Hoa Quân Tử buông lời: "Mễ Lệ Hoa, hôm nay là ngày đoàn tụ của con và Trẩm đệ, sư phụ chấp nhận sự kết hôn giữa con và Trẩm Miên Tích." Mễ Lệ Hoa khẽ nhìn Trẩm Miên Tích và Châm Hoa Mai, lắc đầu buồn bã. Muộn rồi sư phụ à, bao lâu nay con đang nhìn ngẫm được một lối thoát cho mình. Nắng đam đam nhìn chẩm miên tích, như để thu nhận lần cuối hình ảnh của chàng trai tuấn tố và tâm khảm, vảnh môi thắm héo hắt đính một nụ cười. Chẩm huynh, kiếp này đành lỗi nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh, nguyện cầu chàng cùng với hà cô nương một đời hạnh phúc. Lời chưa chọn ý, mế lệ hoa, sối bi thương đã cuồn cuộn thành dòng nước nở nhẹn ngào. Chẩm miên tích đứng cạnh đấy, nao nào cõi lòng, Miệng muốn thốt nhưng ngại ngùng khó mở. Mấy lệ hoa bỗng mím môi lau nhành nước mắt, lầm bằm một mình. Hồng nhan mấy kẻ chẳng long đong, số phần hầm hiu thôi đành phần. Nàng lọc bắn đến hướng Bắc, nơi có thăng dây buộc xuống chân núi tuyển mộ sơn như một con người điên loạn. Thất hoa quân tử kinh hãi gạo lên. Mấy lệ hoa, con định đi đâu? Chẩm miên tích, lúc ấy mới bật thành tiếng khóc. Hoa muội, nàng... Nhưng Mễ Lệ Hoa không buồn quay đầu lại, thoáng chốc đã mất dạng dưới thàng dày. Hoa quân tử cùng với Tuyết Sơn chân quân, vội giáo thuật khinh công lao theo Mễ Lệ Hoa. Trẩm Miên Tích sườn sượt thở dài, quay đầu nhìn lại mọi người còn đang trên cộc Ô Linh Huyết kiếm khách hạ Ngô Vĩ cũng như Đỗ Dĩ Lăn, hai người đang dõi mắt theo hướng của Mễ Lệ Hoa, sắc mặt đều lộ vẻ bùi ngùi thương cảm. Nhưng tuyệt không thấy bóng dáng trăm hoa mai nơi nào. Trẩm Miên Tích không khỏi rung động. Thẩm Vạn Mục Lặc nhìn quanh bốn hướng, vẫn không thấy chim hoa mai đứng ở nơi nào, chợt bắt gặp trên khoảng đất phía xa xa, ai đó vội quét lên mấy hàng chữ thảo. "Trưởng huynh đừng tìm vô ích, chúc chàng cùng với mỹ cô nương gắn chặt tựa keo sơn." Trưởng Minh Tích đọc xong liền tái mặt, chàng sững sờ đến lặng người một chỗ. Dõi mắt nhìn xa mút tận chân trời, dáng chiều nhuộm đỏ nơi mây, từng đôi chim tung vùng vỗ cánh gọi đàn, chàng thở dài thườn thượt, nặng nề nhấc bước chân cô lữ. Mang theo một mối tình hoàn loại trái ngang, thất thẻo rời khỏi tuyển mộ Sơn đã chôn ghi thảm kịch máu. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ chuyện Phi ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoại Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ chuyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.